Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không 7 chương 106 cùng đài cảm ơn Vitan tan vô vi nam 36 200 ta không có ý kiến. Nghe công ty an bài. Phương cảnh không có cử tuyệt. 30% mặc dù so mong muốn thiếu một chút. Nhưng thắng ở công ty cho hắn làm tuyên truyền có thể gia tăng rất nhiều lộ ra ánh sáng độ. Vừa có nhân khí tự nhiên là có đại diện cùng quảng cáo. Tại cách này lưu lượng là vua thời đại. Có bao nhiêu minh tinh vì một chút lộ ra ánh sáng. Làm càng nhiều người thấy được nàng. Tất cả vốn liếng không hàn cối lẫn lộn. Có thể cầm tới tuyên truyền tài nguyên, hắn lần này đều xem như chiếm tiện nghi. Dương mình gật đầu. Có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Này một năm chúng ta đều dùng để phát triển cùng tích lũy danh khí. Vất vả một chút. Về sau liền tốt. Ta nghe nói ngươi lần này trở về hát An Bơn bên trong một ca khúc vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lần sau đừng làm như vậy. Có việc trước thông chi ta. Như là đã hát. Bài hát kia cũng không cần bỏ vào An Bơn. Theo ngăn kéo lấy ra mấy phần hợp đồng. Dương Ninh đưa cho phương cảnh. Đây là mấy tiếp thương diễn. Địa điểm tại Hàng Châu cùng Ma Đô. Đều không xa. Còn có một cái quần áo nhãn hiệu một năm đại diện. Lướt qua phía trước. Phương Cảnh trực tiếp lật đến một trang cuối cùng xem giá tiền là bao nhiêu. Quần áo đại diện 180 vạn. Hai trận thương diễn các 40 vạn. Hết thầy 260 vạn. Hắn tới tay có thể cầm một nửa, 130 vạn. Không thể không nói, Dương Nịnh ánh mắt cao. Thấy Phương Cảnh nhìn thật cẩn thận. Dương Nịnh tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi tốt. Ta cũng không cho ngươi an bài quá nhiều công tác. Qua mấy ngày khả năng liền muốn ngày đêm không ngừng bận bịu an bơn chuyện. Đằng sau tuyên chuyển ngươi cũng muốn cả nước các nơi khắp nơi chạy. Ngay kế tiếp. Phương cảnh sáng sớm thu thập song dương hành lý. Tiếp vào tiêu văn tính điện thoại sau xuống lầu đi vào cửa tiểu khu. Một người đều không nhìn thấy. Nơi này đối diện ven đường, một cố bảo mẫu xe bên trên tiêu văn tính xuống tới phất tay. Xe không tệ lắm đem cái dương đưa cho Hồng Phương. Phương cảnh mở cửa xe ngồi xuống. Bên trong không gian rất lớn. Có trang điểm kính. Cái giường đơn. Tủ lạnh. Màn hình tinh thể lỏng. Tiêu văn tính đắc ý. Công ty phối. Rơi xuống đất giá 120 vạn. Về sau là người chuyên dụng. Đây là lái xe Vương ca Mười năm lão tài xế Trước đó là làm trường dạy lái xe huấn luyện viên Lão bản tốt chủ điều khiển bên trên Một cái tóc hối cua Nam tử hơn 40 tuổi cười chào hỏi Ngươi tốt về sau làm phiền ngươi Không phiền phức hẳn là Vương ca chúng ta đi sân bay Xe bên trên Phương cảnh giống như đồ nhà quê tựa như điểm điểm ấm ấm Nhìn cái gì đều mới mẻ mệt mỏi liền để xuống chớ ngồi nằm. Khoan hãy nói, gia thật chính là không giống nhau. A về sau ca cũng là có xe người. Hồng Phương học hắn bộ dáng, hai người đều tới cái cắt đại gia mày Tiêu Văn tính che mặt, có điểm tiền đồ có được hay không lúc này mới bao nhiêu tiền? Ngươi không hiểu. Phương Cảnh lắc đầu. Hoa người khác tiền làm chính mình sự tình có thể giống nhau sao? Ta muốn có tiền mới bỏ được không được mua cái này. Lão bạn, ngươi năm sáu trăm vạn vẫn là có a không cần phải như vậy móc. Làm trợ lý, phương cảnh rất nhiều chuyện đều là tiêu văn tính làm có bao nhiêu tiền nàng cũng đại khái rõ ràng một chút. Nào có năm trăm vạn, năm trăm khối ta ngược lại thật ra có. Không thể nào ngươi tiền đi đâu ăn uống thả cửa cũng không dùng đến như vậy nhanh a bí mật nói xong phương cảnh nhắm mắt lại không nói nữa. Nửa giờ sau, đem hắn đưa đến sân bay. Tiêu văn tính có việc về công ty. Chỉ có Hồng Phương cách này vệ sĩ cùng hắn đi. Đoàn đội chính là sáng lập mới bắt đầu. Rất nhiều chuyện đều phải tự thân đi làm. Tiêu văn tính càng là một vai hai chức. Có đôi khi Hồng Phương đều phải nhận một bộ phận trợ lý chức vụ. Dương Nịnh càng là loay hoai gót chân không chạm đất, làm người đại diện. Nàng một chút không thể so với phương cảnh nhẹ nhóm Tìm đại diện Nói hợp đồng An bài tống nghệ Đối ngoại tuyên truyền Tổ chức phóng viên Những việc này đều phải nàng đi làm Nói đến phương cảnh xem như thoải mái nhất Chí ít hắn chỉ phụ trách ca hát Này vừa mới tiến phòng chờ máy bay phương cảnh liền thấy Lưu Duy đứng dậy cùng hắn chào hỏi Tại bên cạnh nàng nữ sinh gọi tiểu an Đại học mới vừa tốt nghiệp. Tạm thời là trợ lý. Phương Cảnh gặp qua một hai mặt. Trùng hợp như vậy đi đâu Phương Cảnh ngồi vào Lưu Duy bên cạnh. Từ lần trước cho Lưu Duy viết một ca khúc. Danh tiếng của nàng lần nữa tăng lên. Thường xuyên cũng có thể tiếp một hai trận thương diễn. Nhật tử so trước đó tốt hơn nhiều. Giống như ngươi, hàng châu thương diễn. Một tay chống đỡ cái cầm. Lưu Duy khuôn mặt mỏi mệt. Ta xem như hiểu ngươi vì cái gì như vậy mệt mỏi. Ba ngày chạy bảy tám cái thành thị. Thần tiên cũng gánh không được. Lúc này mới đến đâu đâu. Ngươi xem một chút nhân ra dương mịch Nghe nói nàng một ngày chạy bốn cái thành thị. Ngoài ra còn có mười một bộ kịch muốn chụp. Đây mới là nhân viên gương mẫu Trắng phương cảnh một chút. Lưu Duy quay đầu. Nếu là cho ta mấy ước ta cũng có thể làm. Nhưng người so với người đều chết Ta liền nhân ra một cái số lẻ đều không có Kiên trì đi, sẽ có Dương mịt từ dưới ngâm mình ở tu đi ô Quay phim vô số Có thể có hôm nay cũng là khổ tận cam lai Nhiều năm tức phủ ngao thành bà Phương cảnh một chút không ghen tị Lưu Duy bắt chéo hai chân hỏi Ngươi giá cả bao nhiêu bốn mươi vạn Ngươi đây ngươi một nửa Lưu Duy nhục trí Vẫn là người ngu, ta muốn hát lục thủ ca, nhảy một bản múa. Phương Cảnh cười tiền nào có dễ kiếm như vậy, ta trước đó còn phải bồi uống rượu cùng chây cười đâu. Chủ sự Phương không phải người ngu. Như vậy nhiều tiền mấy ngươi tới làm sao có thể liền hát một hai bài hát. Kia là một tuyến minh tinh đãi ngộ. Chậm rãi nấu đi, một ngày nào đó sẽ ra mặt. Bên trên có thiên đường. Dưới có tô hàng. Phương cảnh không tâm tình ngắm phong cảnh. Một chút máy bay liền cảm giác toàn thân run lên. Không khí lạnh thẳng thấm tim gan. Thời tiết này sợ là âm ba bốn độ đi phương cảnh mới mở miệng, đại phiến xương trắng theo trong miệng toát ra. Không sai biệt lắm hồng phương hướng trên tay A một hơi, sách theo dương hành lý đi theo bên cạnh. Vừa ra tới, chủ sự phương người dơ hai khối bảng hiệu, viết phương cảnh cùng lưu duy tên, hai người tiến lên chào hỏi. Phương cảnh lão sư tốt. Lưu Duy lão sư tốt. Ta là xuyên mẫu thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn chủ quản thư bình. Các ngươi có thể gọi ta tiểu thư. Phương cảnh lần này mục tiêu chủ yếu chính là cho này nhà công ty niên hội hiến hát. 5 giờ chiều đến 8 giờ. Hát 4 bài hát. Còn lại giao cho Lưu Duy cùng những người khác. Tiểu thư ngươi tốt. Người tốt dẫn hai người lên xe, một giờ về sau đi vào trước đó an bài khách sạn. Buổi chiều, phương cảnh thay đổi tây trang màu đen chính mình hóa một cách đảm trang. Đây là tiêu văn tính dạy hắn, nói là không có trang điểm sư thời điểm liền tự mình động thủ. Lưu Duy mang giày cao gót. Áo chấn thủ váy trắng. Bên ngoài lâm thời chụp vào một cách màu lam dài khoản áo lông. Đáng tiếc mu bàn chân che không được lạnh đến phát run. Sau khi lên xe mở điều hòa mới tốt điểm. Làm thực phẩm ra công chiếm diện tích đại. Công ty đồng dạng đều là tại vùng ngoại thành. Lái xe ra hơn 20 phút mới đến. Vừa xuống xe lưu duy tựa như chân trần dẫm băng thiên tuyết địa bên trong đồng dạng. Hàn khí ớ ra đỉnh đầu. Nàng chỉ muốn nhanh lên vào công ty. Hai người biểu diễn địa phương là tại nhà ăn lầu 2. Không tiến vào phương cảnh chỉ nghe thấy âm hưởng thanh cùng người được các loại đồ ăn mùi thơm. Này nhà công ty quy mô không nhỏ. Hai tầng nhà ăn tổng lại có thể dung nạp 3-4 ngàn người. Dựa theo hai ca lễ cũ. Toàn bộ nhân viên đoán chừng 6-7 ngàn. Lầu 2 vào cửa ngay phía trước lâm thời xây dựng một cách tiểu dai đài. Tây Trang dày ra người chủ trì ngay tại niệm bản thảo. Dưới đài trên trăm bàn tiệc rượu ngồi đầy người. Phía trước nhất là công ty lãnh đạo Đằng sau là nhân viên Phương Cảnh mới vừa vào cửa nghe được mấy cách nữ sinh kêu tên của hắn Xem trang phục cùng dung nhăn Không giống như là dây chuyền sản xuất công nhân Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không 07 chương 107 bồi rượu cảm ơn vi tan vô vi nam 37 200 hoan nghênh chúc ta hôm nay thần bí quý khách Phương Cảnh lưu duy người chủ trì cao giọng hô một câu Phía dưới lập tức mật mật ma ma tiếng vỗ tay Rất nhiều người người trẻ tuổi lấy điện thoại di động ra đứng lên video chụp ảnh Tại tiểu thư dẫn đạo hạ Phương cảnh trước cùng chủ tịch tổng giám đốc nắm tay Đại gia Hàn Huyên một phen Lẫn nhau lấy lòng Lưu Duy còn lại là cùng đằng sau tươi cười gương mặt Người trẻ tuổi rất không tệ, ta mời ngươi một chén Bụng phể tổng giám đốc rót hai chén rượu đế Một ly đưa cho Phương Cảnh. Đa tả đường tổng, ta cũng kính ngươi một ly. Trần chờ hai giây, Phương Cảnh cười tiếp nhận ly rượu uống một hơi cạn sạch. Dựa theo hợp đồng ước định. Chủ sử Phương không được tải nghệ nhân không nguyện ý tình huống ép buộc hạ uống rượu. Đây là trước kia liền định ra tốt. Nhưng nhân ra ly rượu đều đưa qua. Phương Cảnh cũng không có cử tuyệt. Nói cho cùng bất quá là một chén rượu chuyện. Không cần phải quan sắc mặt Tốt người trẻ tuổi quả nhiên thoải mái Họ đường giám đúc sắc mặt có chút đỏ Nói chuyện thanh âm hơi lớn Nói xong lại rót một chén cho Lưu Duy Vì tiểu thư này Ta cũng kính ngươi một ly Cám ơn hơi ngửa đầu Lưu Duy nhắm mắt lại uống vào Rượu đế tựa như dung nhâm, Nóng bỏng vẫn luôn kéo dài đến cổ họng cùng ngũ tạng lục phủ Không thể nào uống rượu nàng kém chút nước mắt không có sạc ra tới Nàng cùng phương cảnh khác biệt Tại nàng hợp đồng bên trong là có muốn uống rượu điều lệ Chỉ bất quá uống bao nhiêu từ nàng định Chỉ cần trong phạm vi chịu được là được Ly thứ nhất nàng không thể không uống 20 vạn thỉnh ngươi ngay từ đầu không nể mặt mũi không thể nào nói nổi Tốt chính là nữ trung hào kiệt hai vị mời ngồi nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì, lát nữa chúng ta lại hát. Phương cảnh thoải mái ngồi tại lãnh đảo một bàn này, đúa không ngừng, một bên. Dùng bữa một bên bồi tiếp nói chuyện phiếm. Lưu Duy ngồi bên cạnh hắn không thể nào nói chuyện. Vừa mới uống rượu quá mạnh mặt đỏ sần. Chỉ có thể bảo trì tươi cười. Thỉnh thoảng gật đầu. Hồng Phương cùng trợ lý tiểu an được an bài đến đằng sau một bàn. Phương Cảnh đứng dậy từ nhỏ an tay bên trong cầm qua áo lông cho Lưu Duy phủ thêm. Trời lạnh như vậy. Nhà ăn cũng không điều hòa. Lưu Duy dưới mặt bàn chân đều có chút run dậy. Lại không mặc quần áo đều phải lạnh chết rồi. Cám ơn Lưu Duy cảm kích nhìn Phương Cảnh một chút. Thật giày quần áo đắp lên người ấm áp rất nhiều. Thấy thời gian không sai biệt lắm. Chủ tịch lên đài tiếp lời ốm bắt đầu nói chuyện. Phương cảnh không như thế nào nghe. Không cần đoán hắn đều biết khẳng định là tổng kết đi qua. Nhìn ra xa, xa tương lai một bộ này. Nói xong lời cuối cùng. Chủ tịch còn tự móc tiền túi lấy ra 10 bộ điện thoại làm rút thưởng khâu phần thưởng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xem như có lương tâm xuống đài. Này vị sáu bảy mươi tuổi lão nhân ngây người vài phút liền rời đi Chỉ còn lại có một bang giám đốc cùng nhân viên Phương Cảnh muốn hát có bốn bài hát Cái gì ca đều là tại ký hợp đồng thời điểm viết xong Mở hát thứ nhất thủ hắn hát 17 tuổi mùa mưa Giữa trận một bài Đằng sau hát một bài rút thưởng sau hát một bài nữa Làm ta vẫn là tiểu hài tử cửa phía trước rất nhiều hoa nhài phát ra nhàn nhạt thanh hương làm ta thời gian dần qua lớn lên Hát xong ca khúc thứ nhất phương cảnh liền chạy xuống tới tiếp tục ăn đồ vật Nơi này không thể so với đại võ đài Không có như vậy nhiều chuyên nghiệp người nhìn trầm chằm Hắn hát đến tương đối tùy ý Công ty mời hắn sĩ diện Người nghe cũng là đồ cách náo nhiệt Đại gia nhìn xem minh tinh Qua xem qua nghiện liền không sai biệt lắm. Không phải này phá âm vang xì xì xì tạp âm như vậy đại ca thần đến đều hát không dùng được. Ngươi không sợ béo sao nhìn phương cảnh chay mặn không kỳ cái gì đều ăn, lưu duy hảo tâm nhắc nhở. Tại công ty, hơi có chút xanh khí nghệ nhân đều sẽ bị yêu cầu khống chế ẩm thực. Không thể béo không thể gầy. Không phải không ai tìm ngươi đại diện. Giống như Phương Cảnh loại này ăn uống thả cửa ngược lại là hiếm thấy. Không sợ, ta không dễ dàng béo phì, dài thịt phòng tập thể thao lột mấy ngày liền khôi phục. Phương Cảnh còn gấp một khối thịt kho tàu đến Lưu Duy bát bên trong. Ngươi cũng ăn chút, thời gian còn rất nhiều. Một hồi nhịn không được. Nha học Phương Cảnh bộ dáng, Lưu Duy cũng bưng lên bát bắt đầu ăn cơm. Thỉnh thoảng hai người còn bính một ly đồ uống thấy mấy cái giám đốc liếu lưới thật coi trong thôn làm việc đến ăn tiệc à. kế tiếp là chất kiểm bộ mấy vị mỹ nữ mang đến một đoạn vũ đạo đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh người chủ trì dõng dạc tuyên bố để đúa xuống phương cảnh cũng đi theo vỗ tay mấy vị lên đài nữ sinh tuổi tác cũng không lớn xuyên thống nhất màu trắng ngắn tay nhảy một đoạn bổng tử quốc bên kia nhiệt vũ trong lúc nhất thời lưu manh huyết gió vang vọng không ngừng Phương cảnh ngồi gần nhất, thấy cũng khá là rõ ràng. Bên trong một cách tử không cao, thoạt nhìn 15-16 ra mặt tiểu nữ sinh gây nên hắn chú ý. Thế nào khá quen càng xem phương cảnh càng cảm thấy quen thuộc, nhưng vắt hết óc cũng nhớ không nổi tới là ai. Hắn lần đầu tiên tới Hàng Châu, không có khả năng có bằng hữu thân thích nhưng gương mặt này hắn là thật quen mặt. Cầm dùm ta lưu duy đem áo lông bỏ vào phương cảnh ngực bên trong. Mắt thấy mấy nữ sinh muốn nhảy xong kế tiếp liền muốn đến nàng phải làm chuẩn bị cẩn thận Rất đặc sắc biểu diễn Để chúng ta lần nữa đem tiếng vỗ tay đưa cho mấy vị mỹ nữ phía dưới lên đài chính là Hoa Hạ Mộng Chi Thanh Á Quân Lưu Duy cũng là ta thực yêu thích một vị ca sĩ Đại gia tiếng vỗ tay vang lên thu hồi ánh mắt Phương cảnh đem lực chú ý một lần nữa đặt tải Lưu Duy trên người đêm qua tiếng mưa rơi hoảng sợ mộng chuyện cũ cuồn cuộn quay đầu sen nở thời điểm cố hương Lưu Duy hát chính là công ty một vị nữ ca sĩ thành danh khúc bởi vì từ khúc bản quyền cái gì đều là tại công ty tay bên trong cho nên tại công ty bên trong tất cả mọi người là có thể hát Phương Cảnh các ngươi này vị nghệ nhân tên gọi là gì tới đường quản lý sắc mị mị nhìn một chút đài bên trên Lưu Duy cười hỏi Lưu Duy nàng thành ra không phương cảnh gượng cười ta đây cũng không biết. Nhẹ gật đầu. Đường quản lý tiếp tục nói. Làm các ngươi nghề này cũng không dễ dàng a Giữa mùa đông còn phải cố ý chạy tới. Không có cách vì sinh hoạt, không so được đường tổng các ngươi ngồi phòng làm việc. Haha ha, chúng ta cũng không dễ dàng. Năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn. Có đôi khi một đơn sinh ý đồng thì hơn ức Không cẩn thận chính là gà bay trứng vỡ. Tóc đều sầu không có rồi. Lại nói mỗi ngày làm văn phòng cũng không có các ngươi muốn nhẹ nhàng như vậy. Có nhiều việc đây. Đau lưng thân thể khỏe mạnh tất cả đi xuống. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao phương cảnh tán dương. Đừng chỉ cố lấy uống rượu, ăn chút đồ ăn. Lão đầu thật mẹ nó có thể thổi. Còn một đơn hơn ức Thiên địa ngân hàng mở phiếu theo hắn. Phương cảnh cơ hồ vẫn luôn là tại phùng. Cái gì tốt nghe nói cái gì. Dù sao số dư một kết liền rời đi. Lưu Duy vừa mới xuống đài ngồi xuống. Đường quản lý liền bưng rượu đứng dậy đi vào bên người nàng mời rượu. Một cái chạm. Một cách ngồi. Ở trên cao nhìn xuống. Lão đầu con mắt hướng người cổ áo liếc. Che ngực, Lưu Duy đứng lên đem áo lông mặt, ngã nửa chén rượu cùng lão đầu chạm cốc. Tiểu Lưu a, các ngươi là lần đầu tiên tới đây a, một hồi đừng đi. Buổi tối ta mang các ngươi đi ra ngoài hảo hảo chơi đùa. Ngượng ngùng Đường tổng, ngày mai còn có việc, buổi tối thực sự trì hoãn không được, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Ai lão đầu không vui? Công tác mặc dù trọng yếu, nhưng thích hợp cũng muốn nghỉ ngơi. Lao giật kết hợp mới đúng. Tuổi còn trẻ đừng đem thân thể mệt muốn chết rồi. Nói xong lão đầu còn đồng tay vỗ vỗ lưu duy tay bằng Chịu đựng buồn nôn. Lưu duy lui lại một bước. Gượng cười nói. Thật không được. Công ty thúc giục gấp. Không có thời gian. Vậy chúng ta để điện thoại. Tết xuân thời điểm có hoạt động ta cũng hảo mấy ngươi. Luôn đánh các ngươi công ty điện thoại quá phiền phức. Chủ ý này tốt phương cảnh vỗ bàn một cái. Quay lại ta làm vệ sĩ đem điện thoại lưu cho ngươi. Đường tổng nhớ rõ chiếu cố sinh ý. Trước cám ơn qua. Nhìn phương cảnh một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng Đường quản lý không có nhận lời nói. Lập lòi cười một tiếng. Đánh cái liếc mắt đại khái hốn qua. Không có nhắc lại việc này. Rút thường khâu. Người chủ trì tùy cơ máy tính giao số. Mời đến công hào nhân viên liền có thể thưởng lính điện thoại một bộ. Từ phương cảnh ban phát. Cái thứ nhất đi lên chính là phương cảnh lưu ý nữ hài kia. Chúc mừng công hào một triệu 589.404. Dương Siêu Nguyệt. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 07 chương 108 đắc tội với người cảm ơn vi tan vô vi nam 38 200 Dương Siêu Nguyệt. Nghe được cái tên này phương cảnh xứng sờ. Hắn rốt cuộc nhớ tới là ai. Đây không phải kia cái gì một trăm linh một da tới cá chép thiếu nữ sao bình dân xuất thân. Một lần là nổi tiếng. Đừng cái gì cũng không biết. Trước tiết một liền sẽ khóc. Không hiểu ra sao liền đỏ lên. Năm đó này vị đỏ thời điểm tình thế so với hắn còn mạnh hơn. Mặc dù tác phẩm không có nhiều. Nhưng các loại cỡ lớn lễ. Đầu đề chủ đề đều có thể nhìn thấy hắn thân ảnh. Thế hệ tuổi trẻ bên trong không ai không biết không người không hay Nghe nói suốt đảo năm thứ nhất ngay tại quốc đô Yến Kinh mua một bộ phòng có thể thấy được hấp kim năng lực mạnh Sau đó giải được một trăm linh một là đằng húc tiểu mã ca đầu tư cùng đẩy ra tiết mục sau phương cảnh đã hiểu Có này vị đại lão tại Muốn phủng một người còn không phải dễ dàng chuyện Chỉ là chim cánh cục đẩy đưa lộ ra ánh sáng lượng liền cao đến dò người Hơi một tí đều là lấy ớt để tính Chớ đừng nói chi là bọn họ video trang web Phương Cảnh Ta có thể cùng ngươi trục chương chiếu sao dương siêu nguyệt tăng thêm một cái màu đen bông vải phục Thoạt nhìn có chút kích động Có thể hai người tới gần Phương Cảnh cầm nàng điện thoại di động hợp sách một chương Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi Như thế nào ra tới công tác Phương Cảnh nhớ rõ 18 năm thời điểm này cô nương mới 18 tuổi Hiện tại hẳn là còn bất mãn 16 mới đúng. Dương siêu nguyệt có điểm hoàng hốt. Cười khan nói tháng trước mới vừa tròn 16. Giống như ngươi tốt nghiệp trung học. Không phải. Ý của ta là ngươi là ta thần tượng. Ta là mặt trái tài liệu giảng dạy, đừng cùng ta học. Đi học cho giỏi, không phải tương lai muốn ăn không học thức thua thiệt. Tại ngành giải trí, trình độ thấp vẫn luôn là bị người lên án địa phương. Diễn viên cùng ca sĩ còn tốt điểm Chỉ cần diễn ký hào hát thật tốt không ai nói Nhưng thần tượng phái lại không được Người nhân thiết tưởng như Sứ Thanh Hoa Xinh đẹp trang nhã Làm cho người ta cảnh đẹp ý vui Nhưng vượt qua đáy bình lại viết phủ điện chế tác Cách này làm người xem không thích Dù là người cách bình này cùng thật không có gì khác biệt Dương siêu nguyệt cười lớn đều không đọc đọc không được Phương cảnh nhớ rõ này cô nương tựa như là gia cảnh bần hàn. Quán thượng cái thích cờ bạc lão cha. Sơ trung liền chạy ra khỏi đến làm công. Này tao ngộ cùng chính mình có điểm giống. Lòng mềm nhún Hắn ma xui rụt khiến đến rồi câu nếu như ta giúp đỡ ngươi đọc ba năm cao trung. Ngươi sẽ đọc sao dương siêu nguyệt xứng sở. Mấy giây sau toan theo tâm đến. Khói mắt lướt áp. Lắc đầu cười nói không đọc đừng chậm chế nhân ra thời gian. Chụp xong chiếu liền xuống đi thôi. Người chủ trì thúc sục, Dương siêu nguyệt thấp giọng hướng phương cảnh một giọng nói cảm ơn sau cầm điện thoại chạy chậm xuống đài. Kế tiếp may mắn người xem sẽ là ai chứ chúng ta tới xem màn hình công hào 917. 1996, hồng ừng hồng. Phương cảnh xuống tới lúc bọn họ một bàn này người đã đi được 7-8 phần. Thừa hai ba cái còn ngồi Đều là thu nhập một tháng hết mấy vạn lãnh đạo Ai còn kém bữa cơm này Có thời gian cùng đám này nhà máy công ăn cơm còn không bằng về nhà ngủ Lưu Duy sắc mặt không tốt lắm Quay đầu qua không nói một lời Phương cảnh trông thấy bên người nàng ngồi đường quản lý sau ít nhiều có chút rõ ràng Rời qua cái ghế trực tiếp ngồi giữa hai người bọn họ Đường quản lý đối với chúng ta công ty nhân viên rất nhiệt tình. a có chuyện gì nói với ta cũng giống như vậy. Sắc mặt trầm xuống. Giám đốc hừ nhẹ một tiếng. Dùng tiền mời các ngươi đến. Một chút mặt mũi cũng không cho. Làm nàng uống chén rượu đều không uống. Nhìn một chút sắc mặt có chút ửng hồng lưu duy. Hẳn là uống không ít. Phương cảnh thản nhiên nói xin lỗi. Nàng một hồi hảo có mấy bài hát muốn hát. Nếu không ta cùng ngươi uống ta mặc kệ liền muốn nàng uống Uống mười ly coi như xong Các ngươi nên hát nên nhảy, Khi nào thì đi ta đều không ngăn cản Lưu Duy há miệng đang chuẩn bị nói cái gì Phương Cảnh khoát tay đến lượt ngươi đi lên Nơi này giao cho ta Nhìn về phía lão đầu Phương Cảnh trong mắt hơi hít Mặt không chút thay đổi nói chúng ta là đến ca hát Không phải uống rượu Muốn tìm bồi rượu ngươi hẳn là đi quán ba mới đúng. Đường quản lý cười ha ha. Nơi này quá buồn bực. Nếu không chúng ta đi ra ngoài tâm sự có thể đi vào yên tĩnh không người lầu một nhà ăn. Hai người tìm một cái góc ngồi xuống. Đường quản lý đưa một điếu thuốc cho phương cảnh thấy hắn khoát tay sau chính mình đốt. Phun một ngụm thuốc lá sau nói. Ta biết các ngươi nghề này quy củ 8 vạn khối buổi tối thỉnh ngươi bằng hữu đi ra ngoài ăn bữa cơm. Giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng, phương cảnh lạnh lùng phun ra hai chữ, ngốc bơ Ngươi nói cái gì lão đầu nổi giận Cầm thuốc lá tay đều giận đến có chút run Ta cho ngươi biết Số dư còn không có kết đâu có tin hay không ta có thể khiếu nại các ngươi Số tiền kia các ngươi một phần đều cầm không ra Thức thời ngươi tốt ta tốt mọi người tốt Tiệc tối còn có thể giới thiệu mấy cách lão bàn cho các ngươi nhận biết Ăn Tết cũng có thể mời các ngươi tới. Thuốc lá bụi gậy tại ghế dài bàn cơm bên trên. Lão đầu ánh mắt khói mù. Trầm giọng nói ta mục tiêu cũng không phải là ngươi. Xính cái gì anh hùng? Có lẽ nhân ra vui lòng ngươi quản được phương cảnh cười. Lão nhân này là phim truyền hình đã thấy nhiều đi. Thật coi hoan thủy thế giới giấy trên trăm ước công ty lớn. Hàng năm mấy trăm vạn nuôi một nhóm luật sư là làm gì nếu như Lưu Duy cùng hắn thực hiện hiệp ước sau bên này không trả tiền. Một cách nho nhỏ thực phẩm công ty giám đốc. Hoan thủy thế giới cũng có thể đem hắn bầm báo phá sản. Ăn cơm miễn đi, về phần không trả tiền, ngươi có thể thử xem. Phương Cảnh đứng dậy rời đi. Trở lại lầu 2. Lưu Duy vừa vặn hát xong một ca khúc. Cao mày nói không có sao chứ nhìn ngồi cùng bàn mấy người một chút. Phương cảnh không có hạ giọng, Có thể có chuyện gì. Lần sau gặp được loại này người trực tiếp to mồm quất hắn. Hút xong lại báo cảnh sát. Mấy cái quản lý chi nhánh xấu hổ, lập lòe cười một tiếng, liên tiếp sám xịt rời đi. Lão đầu không có trở về. Trong lúc nhất thời bàn này chỉ còn hai người bọn hắn. Không có lãnh đạo. Nhân viên lá gan cũng lớn Khá hơn chút cách chạy tới muốn chụp ảnh chung Có còn lại là muốn ký tên Phương cảnh không có cử tuyệt Tất cả đều thỏa mãn bọn họ Vẫn bận đến 7 giờ dưới tối mấy người mới ra ngoài Nguyên bản đưa đón xe không thấy tâm hơi đường lớn bên trên trống sống Ta gọi điện thoại hỏi một chút Tiểu An theo túi bên trong lấy điện thoại di động ra Lưu Duy đưa tay ngăn cản, được rồi, chính mình đón xe trở về đi Vùng ngoại thành không thể so với phố xá sầm uất, Xe taxi không có như vậy nhiều Mấy người đi một đoạn đường không có gọi được xe Các loại xưởng nhỏ ngược lại là trông thấy không ít Nếu không ngồi xe buýt xe trước đi thành phố, lại đón xe trở về khách sạn Nhìn thấy một cái trạm bài Phương cảnh đề nghị ngồi xe buýt xe Lưu Duy chân cóng đến đỏ bừng Chờ đợi thêm nữa không phải biện pháp Cũng chỉ có thể như vậy Hồng Phương gật đầu theo trong ví tiền lấy ra tiền lẻ Cũng may bọn họ vận khí không tệ Cuối cùng ban một xe không bao lâu liền đến Xe bên trên có 10 cái 4-50 tuổi đại thúc bác gái cùng người trẻ tuổi Bên ngoài mặc áo bông bên trong mặc đồ đỏ lĩnh màu lam đồ lao động Hẳn là mới vừa tan tầm Mỏi mệt ánh mắt cùng thô giáp bàn tay cùng bọn họ đám này ngăn nắp xinh đẹp người so sánh quả thực chính là hai thái cực. Thấy mấy người lên xe. Một cái bác gái thấp thỏm đứng dậy chuẩn bị hướng phía sau đi. Phương Cảnh kéo nàng lại. A di ngươi ngồi. Này còn có vị trí. Đem một cái duy nhất cháu ngồi cho lưu duy. Phương Cảnh còn lại là tựa ở cán bên trên. Hồng Phương đứng bên cạnh hắn. Sư phụ chờ chút lái xe đang chuẩn bị quan cửa xe, một đảo gầy gò thân ảnh cấp tốc chạy tới. Loảng soảng hai khối tiền tiền xu quăng vào cây dương. Dương siêu nguyệt thở hồng hộp. ngẩng đầu vừa vặn trông thấy phương cảnh mấy người. Sắc mặt vui mừng. Ai cắt ngươi như thế nào tại này lưu duy đối nàng không có ấm tượng. Một mặt mở mị. Phương cảnh cười nói. Ngươi không có ở ký túc xá sao chúng ta chỉ bao ăn. Không bao trùm. Ta ở bên ngoài thuê phòng. Một người A không phải còn có một cách ta biết đại tỷ. Phương cảnh hai người nhận biết A Lưu Duy ngẩng đầu hỏi. Nàng gọi Dương Siêu Nguyệt vừa mới đại bên trên khiêu vũ ta còn cho ban phát điện thoại. Dương Siêu Nguyệt lời nói không ít. Máy hát vừa mở liền nói cách không xong. Trên đường đi Phương cảnh cũng không nhàm chán. Lặng lặng nghe nàng nói làm công sinh hoạt. Chúng ta một tháng 3000 khối, tổ trưởng tâm hắc cực kỳ vì sản lượng mỗi ngày buộc tăng ca. Có cách đại tỷ làm được chậm bị chửi khóc, mấy người đều chịu không nổi chạy. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không 7 chương 109 hòa thượng cảm ơn vi tan vô vi nam 39 200 sau mười mấy phút Dương Siêu dưới ánh trăng đứng. Phương cảnh mấy người mãi cho đến thành phố xuống xe. Sau đó bỏ ra 30 khối tiền trở lại khách sạn. Chưa đi đến thang máy, Phương Cảnh tại trong đại đường liếc nhìn hành lý của bọn họ thùng toàn đặt tại một cái góc. Xin hỏi đây là có chuyện gì vì cái gì đi chúng ta hành lý toàn ném ra Tiểu An phấn nộ. Chạy đến sân khấu tìm khách sản nhân viên công tác muốn một câu trả lời hợp lý. Hành lý xin hỏi ngươi là số mấy phòng tên gọi là gì, Hồng Phương Lưu Duy, Phương Cảnh Cầu An. Tiểu An đem số phòng cùng tên nói cho đối phương biết. Hóa ra là các ngươi a nhân viên công tác kinh ngạc, nửa giờ sau có người cho các ngươi trả phòng, Tây Xuyên thực phẩm công ty, bọn họ còn nói hành lý từ bỏ. Ta cũng là nhận ra phương cảnh biết đây là đồ đạc của các ngươi sao không dám ném loạn toàn đặt tại đại sảnh chỗ nào. Theo hồng phương chỗ nào lấy ra điện thoại, phương cảnh gọi điện thoại cho Dương Ninh đem sự tình nói một lần. Cái này họ đường giám đốc làm được thực sự quá phận. Để cho bọn họ đi về tới coi như xong. Không nghĩ tới còn trả phòng. Chiếu tình huống này sợ là vé máy bay đều hủy bỏ. Ta đã biết các ngươi trước ở một đêm chuyện này công ty sẽ giải quyết. Dương Ninh ngắn gọn hấu lực. Cút điện thoại. Phương cảnh nhìn về phía mấy người. Thẻ căn cước cho ta. Ta một lần nữa thuê phòng. Các ngươi điểm một chút đồ vật ít không có. 9 giờ tối. Sự tình kết quả ra tới Đường lão đầu tự mình tới xin lỗi Chẳng những đem số dư thanh toán Còn nhiều thêm 8 vạn khối Đường quản lý tiền ta nhận lấy Đáng tiếc không ăn cơm thành đi thong thả không tiến Một gương mặt mo nghẹn thành màu gan heo Đường lão đầu nhìn chầm chầm phương cảnh một chút Không rên một tiếng Phẩy tay áo bỏ đi Nửa giờ trước kia Chủ tịch tự mình gọi điện thoại cho hắn Làm hắn tới xin lỗi Nếu là không chiếm được nhân ra tha thứ ngày mai tự động rời chức Phi hóa ra là lão đầu này dở trò vượt vừa, vừa nhìn cũng không phải là đồ tốt Tiểu an chán ghét nhìn về phía lão đầu bóng lưng Đừng hứ, xế chiều ngày mai 4 giờ máy bay Trở về tắm một cách ngủ đi Phương cảnh cảm ơn ngươi Nhớ tới chuyện ngày hôm nay lưu duy bây giờ còn có điểm nghĩ mà sợ Nếu như Phương Cảnh không tại, liền tự mình một người, còn không biết sẽ gặp phải cái gì hòng bét chuyện. Phương Cảnh cười cười, không cần tiện tay mà thôi. Loại này sự tình với hắn mà nói thật là tiểu chàng diện. Phía trước tháng hắn gặp được cót phú bà muốn bao hắn. Một trận tiệc rượu không ngừng rót rượu. Cuối cùng nhân ra còn ném ra ngoài 50 vạn. Bất quá cuối cùng Phương Cảnh bất vi sở động. Nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền đi Hơn 40 tuổi vừa già vừa xấu Người nào thích muốn ai muốn Còn có một lần là có cái than đá lão bản 40 tuổi trúc thọ Uống mấy chén rượu vàng sao không phải nói hắn hát không được Chẳng những không phần cuối khoản còn tìm người đem hắn cùng Hồng Phương chặn lại không được đi Ngày đó hai người bọn họ kém chút bị người súng đánh Vẫn là có người lặng lẽ báo cảnh sát mới bình an vô sự Hôm sau trời vừa sáng. Phương cảnh bị lưu duy tiếng đập cửa đánh thức. Đỉnh lấy đầu ồ gà hít mệt mỏi mắt mở cửa. Làm gì đi Tây Hồ du ngoạn có đi hay không ấm phương cảnh đóng cửa. Không đi tối hôm qua tuyết bay. Hôm nay đặc biệt lạnh. Ai như bị điên chạy đến du lịch Tây Hồ trong chăn tre lại không tốt sao vẫn là nói trò chơi không dễ chơi phanh phanh phanh phương cảnh. Chơi sẽ thôi khó được tới một lần. Lại nói chuyện ngày hôm qua ta còn không hảo hảo cảm ơn ngươi. Một hồi giữa trưa mấy ngươi ăn cơm. Đừng gõ, ta không đi ăn cơm coi như xong, ngươi cũng thiếu ta thật nhiều đốn, giữ lại lần sau đi. Không được nếu không ngươi theo giúp ta đi một chuyến đi, dù sao khởi đều khởi. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh được rồi, ta đi còn không được đừng gõ. Theo trong chăn chui ra ngoài, phương cảnh rửa mặt gội đầu đánh răng. Lấy một cái màu đen bên trong dài khoản áo khoác Cầm khăn quàng cổ đi ra ngoài Toàn bộ quá trình 15 phút Vừa sáng sớm đến du ngoạn người không phải rất nhiều Rất thư thức không có nhiều Đại bộ phận đều là người già ra tới rèn luyện thân thể Đại gia Có thể giúp chúng ta trục chương chiếu sao cầu gãy bên trên Băng thiên tuyết địa Lưu Duy ngăn lại một cái chạy bộ lão nhân ra Có thể xương tuyết đầy đất Hai người đứng tải trên cầu. Bên hồ nước là tuyết ngói chu cột. Mái con vỉnh lên rác cách đình. Ven đường loan loan bờ sông ngân treo đầy dương liễu. Răng rắc thời gian dừng lại. Phương cảnh, ngươi là lần đầu tiên tới đây sao nhìn điện thoại. Di động bên trong ảnh chụp, Lưu Duy cũng không ngẩn đầu lên hỏi. Đúng a, há há ta lần thứ hai. Lưu Duy đắc ý. Ngươi biết nơi này vì cái gì gọi cầu gãy sao trước kia gọi đoàn ra cầu thôi Hải âm cầu gãy Không chỉ là cầu gãy Tây hồ mười cảnh ta đều biết Trên sách có ghi Trên giấy được đến giác thiền. Ngươi kia là trên sách xem Đi vào thực địa ngươi không kích động sao có cái gì tốt kích động Nói cho cùng còn không phải một cái hồ vài tòa núi Ta đây cho ngươi chụp mấy chương chiếu Không chụp Nhìn xem coi như xong Phương cảnh luôn luôn danh thắng cổ tích Không quá cảm thấy hứng thú nha lưu duy thất vọng Cầm điện thoại đi theo phương cảnh Đằng sau vẫn là vùng trộm chụp mấy bức Gia hỏa này chính là một chút ý tứ đều không có Ăn uống cá cược chơi gái đồng dạng không dính Nói hắn yêu tiền đi cũng không gặp Mua cái gì xe sang trọng biệt thự Phương cảnh Nếu không chúng ta đi linh ẩm tựa A có thể Vừa vặn nhìn xem có gì ăn hay không Vừa sáng sớm đói bụng đến không được Hai người tới cửa ra vào Đã có khách hành hương tại thắp hương Lưu Duy mua thơm vội vã đi vào Phương cảnh chết sống không đi Một người tại bên ngoài lắc lư Đợi hơn phân nửa giờ Phương cảnh kém chút đông thành băng côn Vẫn luôn không ngừng dậm chân Vốn dĩ hắn muốn đi lư hương một bên sưởi ấm Sợ bị đánh vẫn là không có đi Phong tuyết trời giá rét, Thí chủ như thế nào không đi vào tránh tránh một cái trung niên tăng nhân áo vàng cầm đại hào cây chổi ra tới Vừa vặn trông thấy dầm chân phương cảnh Ta không có tiền Các ngươi vé vào cửa quá đắt linh ẩm tử đang bay tới phong cảnh khu Chỉ là vào bay tới phong liền xài 45 Phương cảnh coi là cái này không có Ai nghĩ đến phải vào chùa còn có sao 30 sáu lộ một vòng bộ một vòng, khó lòng phòng bị buổi sáng lại không mang bao nhiêu tiền, hiện tại chỉ có thể làm đứng. Ha ha tăng nhân cười to, ta xem thí chủ cũng không giống là người thiếu tiền, rõ ràng là không muốn đi vào. Ta thực sự hết tiền. Làm sao có thể? Người cách này áo khoác ta biết. Nào đó bảo thượng mô phòng đều phải 800. Bất quá có thể mang hơn 4 vạn vạn danh thủ quốc gia biểu. Khẳng định cũng sẽ không mặn mô phỏng. Giày ta không biết. Xem chất lượng hẳn là cũng không rẻ. Hai ba ngàn luôn có. Ngay tại. Ngươi còn nói ngươi không có tiền. Tây phương cảnh lần này là thật hít sâu một hơi. Hòa thượng này con mắt rất độc ác toàn thân hắn trên dưới quý nhất xác thực là đồng hồ. Trong nhà còn không chỉ một khối. Đây là giữ lại để phòng vạn nhất. Tương lai nếu là phá sản phương hồi cũng có sinh hoạt phí. Đại sư thần thánh phương nào nào có thần thánh quét tuyết, ta chính là một bình thường tăng nhân. Hòa thượng lắc đầu. Thu vé vào cửa cũng không phải là ta miếu bản ý. Thật sự là đến thưởng thức quá nhiều. Thiết trí một cách ngưỡng cửa mà thôi. Ngươi nếu là thật có tâm. Cùng bán vé sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nói một tiếng, hắn tự sẽ thả ngươi đi vào. Hơn nữa Phật đường bó lớn kinh thư đều là miếu bên trong tăng nhân tự mình sao chép, ngươi mở miệng bọn họ cũng sẽ đưa. Phương cảnh nghi hoặc, thế nhưng là này bái Phật hữu dụng không không dùng hòa thượng nhích miệng cười một tiếng. Phương cảnh, chân thực thành, sống hai đời, hắn lần đầu tiên gặp được như vậy thành thật hòa thượng. Phật là giác ngậu người ý tứ người đem tứ thư ngũ kinh cung cấp không đọc. Người có thể từ đó thu hoạch tri thức sao vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không 7 chương 110 hiểu nguyệt cảm ơn vi tan vô vi nam 4200 quan sát tỉ mỉ trung niên tăng nhân một chút. Phương cảnh kinh ngạc, xem ra chính mình đây là gặp được chân Phật. Trước kia trên TV xem những đại sư kia vừa nhắc tới tín ngưỡng chính là chữa khỏi trăm bệnh. Không gì làm không được. Xin hỏi Đại sư xưng Hô như thế nào tên của ta quá nhiều Cũng không biết dùng cách nào Lúc vừa ra đời cha mẹ hy vọng ta giống như mặt trăng đồng dạng có thể bao quanh viên viên Cho ta lấy cái nhũ danh là Tiểu Nguyệt Đại danh gọi là Phong Bình Về sau ta ngại cái tên này quá khó nghe Một ngày trên sách học đọc được hoát khứ bệnh ngựa uống hãn hải Phong sói cư tư liền tự mình sửa gọi Phong cư tư Các bạn học còn cho ta lấy ra ngoại hiệu gọi bạch ngưu Đầu to. Hòa thượng. Mười năm trước gặp được ta sư phụ. Nghe nói nhũ danh của ta sau hắn cười ha ha. Cho ta đổi tên Hiểu Nguyệt. Phương nhẹ nhất cười. Vậy ngươi chẳng phải là quanh đi quẩn lại lại trở lại nguyên điểm. Không phải. Hòa thượng lắc đầu. Này Hiểu Nguyệt không phải kia Tiểu Nguyệt. Ta cha mẹ hy vọng ta giống như mặt trăng bộ dáng bao quanh tròn vườn. Nhưng bọn hắn không để ý đến Nguyệt có âm con ngươi tròn khuyết. Thiên địa đều còn không được đầy đủ. huống chi là nhân sinh. Ngươi nói đúng A phương lượng tán thưởng gật đầu. Đúng là ý tứ này. Nhưng ta sư phụ nói đánh sắm. Hòa thượng cười to. Hắn nói ta cha mẹ Nguyệt chính là tròn. Không có thiếu. Hiểu Nguyệt là hy vọng ta có thể hiểu được bọn họ nỗi khổ tâm. Không có ý tứ gì khác. À, phương cảnh vò đầu Vậy ta gọi ngươi hiểu nguyệt pháp sư đi Ta cũng có hai cái tên Một cái gọi phương cảnh Một cái gọi phương cảnh Cái nào phương cái nào cảnh Tứ phương phương phong cảnh cảnh Kia một cái khác đâu cũng giống như vậy Tứ phương phương phong cảnh cảnh Hiểu nguyệt hòa thượng sờ sờ đầu chọc Nghi ngờ nói có khác nhau sao khác nhau Làm ta ngấm lại Kiếp trước hắn là phương cảnh Một thế này cũng thế Lẽ ra không có gì khác biệt Nhưng là hai đoạn nhân sinh rõ ràng không giống nhau Bao quát tâm tính cùng tư tưởng các phương diện cũng khác nhau Hoàn toàn là một cách khác hình thái Nếu như đem hắn một lần nữa ném vào thế giới cũ Hắn cũng lại thay đổi không trở về nguyên lai phương cảnh Mâu thuẫn có điểm cường Ta không biết có khẳng định là có Nhưng nói không ra Dù sao trước kia Phương Cảnh cùng hiện tại không giống nhau. Nghĩ nửa ngày Phương Cảnh liền phải ra đáp án này. Hiểu Nguyệt Hòa Thượng quái gì nhìn Phương Cảnh. Nếu là người bình thường đã sớm coi hắn làm bệnh tâm thần. Cũng may học Phật nhiều năm. Hòa Thượng tâm tính tương đối tốt. Nha Đắc Hiểu. Hiểu Nguyệt Hòa Thượng hít mắt. Ngươi gọi Phương Cảnh bởi vì trải qua một ít chuyện. Ngươi thay đổi. Phương cảnh giật mình trong lòng Ta không có, ta không phải Ngươi không muốn nói mò ha, ha vì thật này rất đơn giản Tên chẳng qua là tư tưởng một cái danh hiệu Nếu như ta đem ngươi tên sửa lại Ngươi cũng không phải là ngươi sao liền lấy mặt trời tới nói Chúng ta hán ngữ gọi mặt trời Nhưng quốc gia phương Tây tiếng Anh không phải gọi như vậy Tiếng Pháp cũng không phải đạo quốc ngữ cũng không phải Chỉ cần có chính mình ngôn ngữ hệ thống quốc gia đều có khác biệt cách gọi. Nhưng cuối cùng đại gia muốn biểu đạt đồ vật đều là giống nhau, chỉ bất quá phát âm không giống nhau. Thế nhưng là ta tư tưởng là thay đổi. Mặt trời cũng thay đổi, à, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Người đối với hắn lý giải không thay đổi là được. Tay bên trong nắm chặt cần câu. mặc cho lưới câu tại như thế nào phiêu cũng phiêu không đi. Hiểu Nguyệt Pháp Sư chắp tay trước ngực trầm giọng nói Thả nho đảo học được cuối cùng đều là minh tâm kiến tính Nhận biết bản thân Ta hỏi ngươi Ngươi tên là gì phương cảnh này không phải Hiểu Nguyệt chỉ vào trên mặt đất nói Ta hôm qua quét tuyết cùng hôm nay quét tuyết giống nhau Sao một dạng vì cái gì phải biết bầu trời như vậy đại Mỗi một mảnh tuyết đều không giống nhau huống chi hôm qua Mặc kệ là hôm qua vẫn là hôm nay, chỉ cần cầm quét người tư tưởng không thay đổi, nó vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hiểu Nguyệt gật đầu. Không sai. Phạm có chút tướng đều là hư ảo. Người trong nháy mắt có một vạn tám ngàn niệm. Ta nói hắn nó là tuyết chính là tuyết. Nói là ánh nắng mưa móc chính là ánh nắng mưa móc. Ngươi chỉ cần có thể kiên trì bản tâm. Ngươi chính là ngươi. Đổi trăm ngàn cái tên. Đổi trăm ngàn đoạn nhân sinh cũng sống như vậy. Phương cảnh lại có chút mê mang. Ta bản tâm là cây gì ha ha. Cây này được ngươi chính mình đi tìm. Ta làm sao biết. Cây trổi kháng trên vai. Hiểu nguyệt đi trở về. Hằng phục tâm viên ý mã. Mới có thể minh tâm kiến tính. Ngươi muốn đi đường còn dài mà. Ngươi không quét xác rồi phương cảnh hô to. Quét cái gì ánh trăng tươi đẹp. Ta muốn đi ngủ. Tiểu sư phụ, ta không có tiền có thể vào không bán vé cửa sổ. Phương cảnh dựa theo Hiểu Nguyệt nói đi làm. Nhanh lạnh chết rồi, đem ngươi áo khoát cho ta liền thả ngươi đi vào. Tiểu sa di có chút nhàm chán. Cố ý treo vẹo. Phương cảnh này một thân trang phục chỗ nào như là người nghèo thế nhưng là cũng bắt đầu tuyết bay bỏ ra. Ta tại trong tuyết. Ngươi tại phòng bên trong. Xó ngươi ta ấm áp. Rõ ràng không cần a hắc hắc tiểu sa di từ bên trong đi tới Cầm trong tay một cái cây chổi Cười tùm tỉm nói Hiện tại cần Thi chủ không giúp một chút ta phương cảnh cái này cùng hiểu nguyệt nói không giống nhau a Nào có thuần phát như vậy Mấy chục khối xác thực không muốn Sửa muốn hắn một ngàn tám áo khoác Nhìn mặt áo mỏng tiểu sa di Phương cảnh cười nói Hai ta đều tại trong tuyết Ta không lạnh là bởi vì có quần áo Ngươi nếu là lạnh liền đi tìm quần áo Tìm ta làm gì được Ngươi có thể đi qua Tiểu Sa Di làm ra một cách mới được thủ thế Bất quá ta không tìm quần áo Ta tìm lò điện Đa tả Đi ngang qua bán vé cửa sổ Phương cảnh quả nhiên trông thấy một cách đỏ rực lò điện đốt Bàn trên có máy tính Chơi như là liên minh huyền thoại Linh ẩm từ rất lớn Phương cảnh không biết lưu duy ở đâu một gian điện Chỉ có thể một đường nhìn sang Thắp hương không ít người Có chuyện nhờ đưa tử quan âm Có chuyện nhờ dược sư Phật Mãi cho đến ngàn Phật điện mới tìm được nàng Chính một đám xem Phật tượng Đại tỷ, Người này thơm thiêu đến đủ lâu Không sợ ta ở bên ngoài chết cóng a sao ngươi lại tới đây không phải nói không tới sao lại không đến liền muốn chết đói. Ta một phân tiền đều không có. Xem hết không chúc ta tìm một chỗ đi ăn cơm đi. Chờ một chút còn có mấy cách liền xem hết. Chắp tay trước ngực. Phương cảnh họp miếu bên trong hòa thượng ngữ khí. Thi chủ. Đại đạo tại tâm gian. Tội gì cậu này hình. Phúc. Há Lưu Duy cười to, "Được, ăn cơm liền ăn cơm, sợ ngươi." Nửa giờ sau, tìm một nhà tiệm cơm, mới vừa lên đồ ăn phương cảnh liền ăn uống thả cửa. Hắn thực sự nói gần chết, buổi sáng liền không có ăn cái gì, đi dạo mấy giờ Tây Hồ một chút khí lực cũng không có. Trên đường chiếc ghế bị mưa tuyết ướt nhẹp căn bản không thể ngồi. Trên đường đi liền không có nghỉ ngơi qua. Chậm một chút, vừa chết đói đầu thai a ngươi. Cùng phương cảnh so ra Lưu Duy liền nhãi nhặn nhiều, một diệp thanh đồ ăn đều là nhai kỹ nuốt chậm. Ô này kinh thư ngươi chỗ nào làm ra lăng nghiêm nhìn phương cảnh cầm trong tay vàng nhạc sách. Lưu Duy trước đó còn tưởng rằng là chuyện đơn vốn nhỏ. Một cách tiểu sư phụ miễn phí đưa, khai ngộ lăng nghiêm, nghe nói hiệu quả không tệ. Thật hay giả Lưu Duy cầm lên lật hai trang. Một cỗ mùi mực tập mũi. Thanh tú chữ viết tất cả đều là bút lông viết. Nhất bút nhất họ rất nghiêm túc. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không bảy chương 111 bằng hữu thân thích khóc lên cảm ơn vi tan vô vi nam 41 200 cầu đẩy phiếu một cái tay cầm đũa ăn cơm. Phương cảnh đưa ra một cái tay đoạt lại kinh thư. Người hoàn hắn thật hay giả. Miễn phí không cần thì phí. Lưu Duy trong mắt co rụt lại. Ngươi sẽ không nghĩ ra nhà tuổi còn trẻ đừng nghĩ quẩn. Về sau nhân sinh bó lớn còn không có tiêu xài đâu rồi. Ngắm lại ngươi người nhà. Cúp ngươi mới xuất ra. Ta chỉ bất quá lấy tới xem một chút. Ăn ngươi đi. Buổi tối sẽ ma đô ta còn có một trận tiệc rượu muốn hát. Đến về sớm một chút. Ngày mai có trang phục đại diện. Để đua xuống. Lưu Duy Gen Tị. Chúng ta này một nhóm mộng chi thanh ngươi xem như nấu đi ra. Từ năm trước tháng 12 bắt đầu. Công ty cho ngươi đề cử liền không có từng đứt đoạn. Này hai tháng ngươi chạy thương diễn so với chúng ta sở hữu người tổng lại cũng còn nhiều. Tống nghệ càng khỏi cần nói. Nhất đương tiếp nhất đương. Nghe nói ngươi lập tức ra an bơn. Kế tiếp chính là cả nước các nơi chạy buổi họp báo. Công ty an bài tống nghệ chào hàng. Ngươi này gặp may tốc độ ta đều có điểm gen tị Không quên sơ tâm Phương đến từ đầu đến cuối Phương cảnh thấy lưu duy không thế nào ăn Một mạch đem trong mâm rau xanh rót vào bát bên trong Ngươi ngoại hình điều kiện tốt Ca hát lại êm tay Sớm muộn có đỏ một ngày Ta là đỏ nhanh lạnh cũng nhanh Nói không chừng ngày nào chỉ có thể ở trước tivi xem ngươi rồi Hì hì mượn ngươi cắt ngôn Lưu Duy không có coi ra gì. Phương Cảnh hiện tại lửa nóng trình độ nào có lạnh dấu hiệu. Đám lửa này đốt cách 3 năm năm không là vấn đề. Khi đó ngươi đã nói muốn vẫn luôn yêu vẫn luôn hảo cứ như vậy. Vĩnh Viễn không xa rời nhau chúng ta đều là hảo hài tử. Cực kỳ ngây thơ hài tử buổi tối. Phương Cảnh một chút máy bay công ty đều không có trở về. Trực tiếp chạy đến canh thần khu biệt thự ca hát. Mời hắn chính là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc Nữ nhi 10 tuổi sinh nhật Đặc biệt yêu thích Phương Cảnh Cho nên sớm hẹn xong nhật tử hôm nay đem hắn mời đến Bởi vì chậm gần 20 phút Phương Cảnh ngượng ngùng Nhiều hát mấy bài hát Đi ra lúc đã nhanh 10 giờ Ngồi lên bảo mẫu xe Lúc nào ngủ cũng không biết Lão bàn tỉnh đến Phương Cảnh bị lái xe lay tỉnh Hiếp mắt nhìn một tay biểu 10h40 Xem ra bọn họ đã đến một hồi Khả năng ngủ được quá quen Không có không biết xấu hổ gọi hắn Làm phiền ngươi vương ca đây đều là ta phải làm Đi thong thả buổi sáng ngày mai ta tới đón ngươi U, V, Quy, Quy, mơ trên đường cẩn thận một chút Lái xe gật đầu, phất phất tay lên xe, khởi động, rời đi Ngày thứ hai Phương cảnh đi vào một nhà phòng chụp ảnh. Vung vứt bên trong căn phòng nhỏ. Mặt tường bạch quang. Chỉ có một chương tấm phản quang. Mặt vào muốn đại diện áo hô đai. Trang điểm xong sau bắt đầu quay chụp. Bởi vì quần áo là đặt tại nào đó bảo phía trên bán. Chỉ cần tính đồ. Hắn bãi khác biệt sơ là được. Quay chụp rất nhanh. Một giờ không đến. 24 bộ quần áo toàn bộ mặc xong. Phương cảnh mặt đều nhanh cười rút, vừa ra khỏi cửa hai tay không ngừng xoa mặt, một hồi lâu mới hồi phục bình thường. Ngồi lên xe, nửa giờ sau đến hoan thủy thế giới, hắn hiện tại vào cửa đã không cần ký tên. Sân khấu liếc hắn một cây sẽ tự mình viết lên tên. Phương ca tốt, phương ca tốt. Mới vừa vào cửa có một đám người thanh niên cùng hắn chào hỏi. Có nam có nữ, tuổi tác đều không khác mấy đại. Xem ra hẳn là luyện tập sinh Các ngươi tốt trông thấy phương cảnh vào thang máy Đám người này một cách đều không có đi vào Chờ hắn đi sau mới đợi chút nữa một hồi Tựa ở thang máy vách tường Phương cảnh cười khổ Mấy tháng trước hắn vừa tới thời điểm cũng là cho người ta làm thang máy Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu Chính mình liền hưởng thụ đến loại đãi ngộ này Đi vào dương mình văn phòng Tiêu văn tính một người đang lặng lặng vùi đầu công tác. Ở bên tay phải của nàng là một đại siếp văn kiện. Tính tỷ, Ninh tỉ đi đâu tiêu văn tính cũng không ngẩn đầu lên. Ngồi một lát. Trên lầu họp đi. Đoán chừng nhất thời bán hội tới không được. Đúng vậy sớm biết ta buổi chiều tới. Phương cảnh rót một chén nước ngồi ghế sofa bên trên. Thấy bàn trà có laptop. Mở ra liền dùng. Máy tính cho ta mượn chơi hội. Tùy ngươi đừng xóa ta văn kiện lưu chứ là được. Phương cảnh mở ra ít ỏi, Hắn phấn ti lượng đã đến 1.500 vạn. Từ khi Hoàng Tiểu Minh điện ảnh chiếu lên đến nay. Trong khoảng thời gian này hắn phấn ti tăng trưởng rất nhanh. Dựa vào mảnh đuôi ánh sáng âm chuyện xưa trước mấy ngày hắn trả lại ho sợ. Lần này cũng không phải dương mình dùng tiền mua. Tại ít ở bên trong chọn một ít phấn ti vấn đề tiến hành trả lời. nhón một cách nửa giờ đi qua dương nỉnh còn không có đến. Phương cảnh rứt khoát một chút mở duyệt điểm. Đăng nhập tác ra sau bắt đầu gõ chữ. Nói đến mấy ngày nay bận biểu. Hắn một chữ đều không có đổi mới. Thiếu càng không ít. Bình luận khu thuần một sắc cầu đổi mới cùng phàn nàn. Đặc biệt là một cách gọi lâm bình chi thư hữu lời nói nhiều nhất. Đại đại. Ta có thể hỏi một chút liên quan tới Lâm Bình Chi đằng sau kịch bản sao đại đại. Không phải nói ta là nhân vật chính sao nhảy thế nào ra tới một cái lệnh hồ sung cùng ta đoạt lão bà đại đại. ngươi an bài thế nào nhạt bất quần cướp ta nhà bí tịch võ công không thể cho hắn. Kia là ta. Xin lỗi, ta gần nhất có điểm bận biểu còn có ai muốn thúc canh tới xếp hàng. Phương Cảnh mới vừa đỉnh đưa đầu này tác giả nói. Không tới một phút phía dưới mấy chục bình luận. Tiếu ngạo giang hồ mặc dù vẫn là sách mới kỳ, Mười vạn chữ ra mặt. Nhưng cất giữ cùng khen thưởng một chút không nhiệt sung riêng cửa kinh kém. Hai vạn năm ngàn cất giữ hàng trước mười. Về phần độc giả u mộng chi vũ bạch ngân minh hắn không có để trong lòng. Gia hỏa này là quan phương hào. Chính là lấy ra nâng đỡ đại thần đánh quảng cáo. Võ hiệp không thể so với cái khác kinh. Độc giả lưu lượng không phải rất lớn. Trước mười có bốn cái đều là mang hệ thống. Có hai cái xuyên qua trùng sinh. Chỉ có ôn văn đảo cùng phương cảnh xem như kỳ hoa. Đông phương bất bại đại đại, ta đến thuốc canh, ngươi đã quy canh vài ngày. Lưu chính phong đúng đại gia đem tác giả lôi ra đến quần ẩu. Khúc dương, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Lệnh hồ sung trước mặt diễn viên quần chúng nhường một chút, nhân vật chính ra tới. Chờ một lát, lập tức an bài. Nói xong phương cảnh mở ra sơ chính là làm. Vừa vặn. Này mấy cái nhân vật đều là lập tức lên sân khấu nhân vật. Một giờ. Ba ngàn chữ hoàn thành. Cũng không kiểm tra. Phương cảnh trực tiếp tuyên bố. Tiếp tục viết canh thứ hai. Lệnh hổ sung. Ai u ta đi đại đại ta sai rồi. Có thể hay không làm điện bá quang đừng chém ta bị không được. Muốn treo. Vẫn luôn viết ba chương. Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay mới vừa viết xong. Thẳng đến Dương Nịnh trở về. Phương cảnh vẫn chưa thỏa mãn đem máy tính khép lại. Bình luận khu một mảnh kêu xin Lưu Chính Phong. Không thể tin được. Ta cắm cái tay cứ đi như thế khúc Dương. Còn có ta. Rõ ràng chính là đến ăn tiệc. Không nghĩ tới đem mệnh cho đáp thượng. Lâm Bình Chi. Hai ngươi thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông á. Hào cơ hữu cả một đời. Cực kỳ cảm tạ an bài. Một vạn tệ đưa lên. Khúc một vang bố đắp một cái toàn thôn lão tiểu chờ thêm đồ ăn. Điện bá quang đi thì đi nhấp nhấp đằng sau đi theo một mảnh bạch. Nhạc bất quần quan tài vừa nhấp đất một trôn bằng hữu thân thích khóc lên. Lão nạp hồng tháp sơn. Từ xưa bình luận ra đại thần. Sách còn không có xem Bất quá ta cảm thấy bình luận cũng rất đặc sắc Từng cách đều là nhân tài Nói chuyện lại êm tay Lão nạp đại tiền môn Trông thấy bình luận tới tác giả tùy hứng Ai dám thuốc canh liền chơi chết ai Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không 07 chương 112 thập đại âm nhạc Người chế tác cảm ơn vi tan vô vi nam 42 200 dương nỉnh vừa về đến Tiêu văn tính chủ động đem vị trí nhường lại Chính mình ngồi vào ghế sofa bên trên. Khô dương nịnh thở dài ra một hơi. Mỏi mệt vuốt vuốt mi tấm. Nhìn vừa mới còn đập máy tính lốt bút phương cảnh liền không cao hứng. Phương cảnh an bơn chuyện đến trước tiên, vừa mới họp giả luôn nói muốn tải năm trước phát ra ngoài, sau đó thượng xuân vãn. Cái gì phương cảnh kích động kém chút nhảy dừng lên. Xuân vãn. Chính là cái kia hơn một tỷ người xem tiết mục. Ca đây là muốn hỏa tiết tấu a Không có vấn đề trước tiên liền trước tiên cùng lắm thì ít ngủ mấy ngày, người trẻ tuổi chịu đựng được. Dương mình quái gì nhìn hắn một cái. Ngươi sẽ không tưởng rằng ban tổ chức Xuân Vãn a không phải sao là cây rắm ma đô truyền hình Xuân Vãn. Đầu năm mùng một. Còn ban tổ chức Xuân Vãn. Ngươi thật là cảm tưởng. Ma đô truyền hình cũng không tệ a có dù sao cũng so không có cường. Đầu năm nay đài truyền hình cũng chia đủ loại khác biệt. Không phải mỗi nhà đều có thể có xuân vãn. Cầm đoạn thời gian trước vượt năm buổi hóa nhạc tới nói. Cả nước liền bốn nhà có tư cách trình báo. Mà ma đô vệ tại cả nước cũng là đứng hàng đầu. Mặc dù so ra kém tương nam truyền hình. Nhưng so với địa phương khác đài thân thiết quá nhiều. Dương Nịnh lườm hắn một cái. Ngươi còn rất lạc quan. Đến lúc đó mệt chết đừng tìm ta. Ngày mai tới công ty họp. Người chế tác là công ty trọng kim mời. Thái độ cất ký điểm. Hai người thương lượng một chút. Xác định phong cách. Làm tốt âm nhạc tiểu tử liền mở ghi chép đi. Yên tâm đi, ta bị điên cúng. Không dám đắc tội người chế tác một chương an bơn bên trong người chế tác tuyệt đối là linh hồn nhân vật. Hắn công tác nội dung chính là biên khúc. Viết chữ Vi chép hát hàng trình Còn có hậu kỳ hốn âm cùng ghi âm điều tiết khống chế Chỉ đạo ca sĩ Nếu như đem ca sĩ ví von thành diễn viên Kia người chế tác chính là đạo diễn Toàn tổ từ trên xuống dưới hắn đều phải quản So diễn viên còn trọng yếu hơn Ngay kế tiếp Phương cảnh tại công ty nhìn thấy này Vì công ty trọng kim mời đến người chế tác Hơn 40 tuổi Tóc nhuộm thành khô héo tóc cắt ngang chán. Mang theo một bộ đen một bên tròn gọn kính. Dương Ninh vẫy gọi. Phương Cảnh. Tới nhận thức một chút. Này vị là Lương Lão Sư. Trong khoảng thời gian này đi theo hắn học tập cho giỏi. Lương Lão Sư tốt Phương Cảnh nhu thuần gật đầu. Con mắt cong lên. Này vị Lương Lão Sư trước ngực có treo công ty tạm thời làm việc làm bài. Họ Lương. Danh vỉnh lên bạch. Trong nháy mắt phương cảnh trong đầu liền đã hiện ra này vị đại lão tin tức. Lương Kiều Bạch. Trong nước thập đại âm nhạc người chế tác một trong. Tổ qua giàn nhạc quát tháo hương giang nhạc đàn vài chục năm. Vì áo vẫn viết qua ca. Thiên hậu vương không phải buổi hóa nhạc tổng thanh tra. Tương nam truyền hình ca sĩ âm nhạc tổng thanh tra. Cùng này vì so ra hắn thật sự có loại học sinh tiểu học gặp được giáo sư đại học cảm giác. Lương kiều bạch cùng phương cảnh nắm tay Cười nói Trường giang sóng sau đè sóng trước Người trẻ tuổi lợi hại a. Ta nghe nói trong này còn có một ca khúc là ngươi viết chây cười mồ viết Còn thỉnh lương lão sư chỉ đạo nhiều hơn Há <cười> há ta nghe qua ngươi phía trước ca Âm nhạc trình độ thật cao Vẫn là quá khiêm tốn Mồ hôi phương cảnh xấu hổ Hắn đây là một đường chép rốt cuộc Nói cho cùng hắn âm nhạc tiêu chuẩn kỳ thật không có mạnh như vậy Chính mình độc lập viết một bài nhị lưu ca khúc năng lực đều không có Còn không bằng lưu duy Dương mình lui ra ngoài Chỉ lưu hai người bọn hắn ở đây giao lưu Lương Vịnh lên lấy không khởi giấy bút liền bắt đầu viết tô tô vẽ vẽ Xác định nhạc khí nhiều ít cùng sử dụng Thỉnh thoảng ngầm đầu hỏi phương cảnh cách nhìn Không có múa búa trước cửa lỗ ban Ngoại trừ hắn lấy ra kia mấy bài hát tương đối quen thuộc Biết này bản thân âm nhạc phong cách Nói ra một ít ý kiến Cách khác mấy thủ hắn đều không dám lên tiếng Đối với cách này Lương Kiều Bạc rất hài lòng Càng xem hắn càng thuận mắt Người trẻ tuổi có tài hoa Không yêu không gấp hiểu lễ phép Không tồi Vẫn bận đến 5 giờ công ty tan tầm Phương cảnh coi là cách này xong Ai biết lương kiều bạch một hai phải lôi ghéo hắn đi ghi chép tiểu tử. Phòng thu âm công ty đã bao xuống. Mặc dù cùng tương nam truyền hình mấy trăm vạn âm hưởng không so được. Nhưng thiết bị đều là nhất lưu. Ghi chép một lần lại một lần. Nửa đêm hai điểm. Phương cảnh kéo mỏi mệt thân thể về nhà. Tắm không có tắm liền ngủ. Bất quá mặc dù mệt là mệt mỏi điểm. Nhưng học được đồ vật rất nhiều. Có thể cùng loại này đỉnh cấp người chế tác hợp tác đắt là hắn lớn lao may mắn. Không gặp công ty những cái đó một hai tuyến minh tinh nhìn thấy ánh mắt đều là ghen tị. Hai tuần lễ sau thu hoàn thành. Phương cảnh tự mình đưa lương vỉnh lên đi không sân bay. Hắn còn muốn trở về chủ trì ca sĩ. Lần này tới vẫn là xin phép nhỉ Còn lại một ít đóng gói hoan thủy thế giới sẽ tự mình giải quyết. Ngày mùng một tháng hai. Phương cảnh bắt đầu chạy tuyên truyền. Chạm thứ nhất chính là tương nam đài khoái bản. Mở màn hát một ca khúc. Mỗi vị người chủ chỉ đưa một chương thực thể an bơn. Đây là công ty cố ý chế tác. Không nhiều. Liền 100 tấm. Chủ yếu lấy ra tặng người. nghẹn xấu hổ chơi mấy vòng trò chơi. Rốt cuộc đến nghỉ ngơi thời gian. Hậu trường. Hà Linh đi vào phương cảnh bên cạnh. Như thế nào? Thói quen sao mặc dù trò chơi xác thực không ra thế nào Nhưng phương cảnh cũng không thể nói rõ Cười nói Vẫn được Rất thú vị Ta xem ngươi chơi thời điểm có chút không yên lòng Nếu là có cái gì khó xử nhớ rõ nói với ta Hà Linh ngành giải trí nổi danh tính tính tốt Có rất ít người thấy hắn nổi giận Suy nghĩ kỹ một chút cơ hồ cũng không có gì điểm đen cảm ơn Hà Lão Sư Phương Cảnh gật đầu. Suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói, "Kia cái gì các ngươi cách trò chơi này?" Khụ khụ có điểm lão thổ a Phương Cảnh khoát tay. "Không phải, chỉ là có chút cái kia, quá đơn giản, cùng một cách trò chơi chơi 4 5 năm, ta xem người xem đều có điểm không kiên trì." Đặt mông ngồi xuống, Hà Linh thản nhiên nói, "Hơn 10 năm" Mỗi một kỳ màn hình ta đều xét soát hai ba lần. Thượng đối với chúng ta đánh giá ta cũng biết. Nói nhiều nhất chính là đại nhân chơi tiểu hài tử trò chơi. Nhưng muốn sáng tạo cách mới nói nghe thì dễ. Chúng ta cũng không phải không có thử qua thay đổi. Nhưng kia mấy kỳ gia tinh sụt giảm. Không có cách nào chỉ có thể đổi lại tới. Phương cảnh vò đầu. Kỳ thật cũng không có phiền toái như vậy. Nghe nói qua người sói giết sao nghe nói qua Duy ra bọn họ còn mỗi ngày trên điện thoại di động chơi Người sẽ không muốn nói chơi người sói dết đi Hà Linh lắc đầu Người trẻ tuổi vẫn còn nghĩ quá đơn giản Trên thị trường đại hỏa đến trò chơi chúng ta đều nghiên cứu qua Không có một cách hành đến thông Làm tương nam truyền hình đương ra tiết mục Trong đài làm sao có thể không chú ý Các loại tài nguyên nện vào đi Mỗi một kỳ bố trí bối cảnh hơn trăm vạn. Trò chơi đều là đặc biệt tìm người thiết kế. Không phải ý của ta là chơi đơn giản bản người sói giết. Phương cảnh theo trên bàn trà rút ra mấy chương hút giấy. Cách trò chơi này kêu người nào là nổi ứng. Mỗi một vòng có một cách nổi ứng. Cho một cách từ mấu chốt. Đại gia miêu tả từ ý tứ. Nhưng nổi ứng từ cùng những người khác không giống nhau. Hắn cũng không biết chính mình là nội ứng Nghe được đại gia miêu tả cùng chính mình không giống nhau Hắn liền sẽ che giấu Hướng bọn họ dựa sát vào Toàn bộ miêu tả xong Đại gia bỏ phiếu ai là nội ứng Các loại cho ra chính mình lý do Lúc này nội ứng liền sẽ bỏ phiếu cho người khác Lẫn lộn phải trái Hà Linh nhãn tình sáng lên Cái trò chơi này tốt Đơn giản nhưng lại có điểm đốt não. Quan trọng chính là người xem nhìn hiểu. Chỉ cần mỗi kỳ từ mấu chốt một đổi. Mãi mãi cũng sẽ không tái diễn. Phương Cảnh tiếp tục nói. Nếu như vòng thứ nhất nổi ứng không có bị ném ra đến. Vòng thứ hai tiếp tục. Thẳng đến cuối cùng đó chính là nổi ứng thắng được. Tốt. ngươi đầu tiên chờ chút đắt. Ta đi tìm trong đài lãnh đảo nói một chút. Nửa chàng sau trò chơi chúng ta đổi thành cách này. Nói xong Hà Linh vội vã đi ra ngoài. Nửa giờ về sau vui vẻ ra tộc tụ ở phía sau đài cùng nhau nghe phương cảnh giới thiệu quy tắc trò chơi. Đại gia chơi trước hai vòng. Phương cảnh mỗi lần đều ném đỗ biển thao. Mấy người chơi quên cả trời đất. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không bảy chương 113 chủ bá cảm ơn vi tan vô vi nam 43 200 cũng may tiết một là thu. Mặc dù bên ngoài người xem đợi nửa giờ có lời oán thán. Nhưng đạo diễn một câu một người thêm 100 sau tất cả đều không nói chuyện. Hoan nghênh trở lại khoái bàn. Chúng ta là vui vẻ gia tộc Hà Linh dơ lên mixo Cười nói. Phương cảnh thật có phúc. Hôm nay chúng ta muốn chơi chính là một cách khác quy tắc trò chơi. Kêu người nào là nội ứng. Phương Cảnh phối hợp cười khổ. Không phải đâu. Hôm qua ta mới vừa đem các ngươi trò chơi nghiên cứu rõ ràng. Đều chuẩn bị đại sát tứ phương. Hiện tại thế mà muốn đổi. Không sai. Đúng là như vậy. Bất quá trò chơi này chúng ta cũng không quen. Cho nên đại gia vẫn là tại cùng một hàng bắt đầu. Nhân viên công tác chuyển đến mấy chương lâm thời cách bàn. Mỗi cách bàn phía trước đều có một cách từ. Phương cảnh mấy người đứng tại sau cách bàn còn lại là không thấy được. Hà Linh không sợ người khác làm phiền cho bọn họ giảng giải quy tắc trò chơi. Trên thực tế là nói cho truyền ra hậu quán chúng nghe. Vòng thứ nhất phương cảnh liền giúp chúng nổi ứng bài. Tại hắn chu toàn hạ. Mấy cái người chủ chỉ bị lừa đến xoay quanh. Đem người xem chọc cho cười ha ha. Bị ném ra đi người một mặt ủy khuất. Rõ ràng chính mình không phải nổi ứng. Nhưng ở phương cảnh mê hoạt hạ. Những người khác nói bọn họ là. Đầu tư lấy đảo báo chi lấy lý. Phương cảnh giúp như vậy đại ăn. Hà Linh cũng không có hẹp hỏi. Rất nói nhiều đề tài đều ném cho phương cảnh. Làm hắn có càng nhiều ốm kính. Đoạn thời gian trước hồ ca mang theo vương khải cùng cận đông tới đều không có đãi ngộ này. Ngoài trừ lão hồ. Hai người khác chính là cái bối cảnh bản. Bắt đầu giới thiệu cái tên. Đằng sau liền chưa hề nói chuyện. Đi qua biên tập phía sau lưng cảnh bản đều đi hơn phân nửa. Liền còn mấy cái hình ảnh. Bởi vì chuyện này, hai người về sau đỏ lên sau lại chưa từng tới cái này sân khấu. Hậu trường. Hà Linh bưng chén cà phê. Phương Cảnh. Đa tả ngươi đề nghị. Một hồi đừng đi. Ăn một bữa cơm. Ta mang ngươi nếm thử chút ta này đặc sắc. Có thể ta đây liền không khách khí. Phương Cảnh không có cử tuyệt. Mặc dù hắn bề bộn nhiều việc. Buổi chiều còn muốn hồi ma đều tham gia một cách thăm hỏi. Nhưng Hà Linh mặt mũi không thể không cấp. Nhìn vẫn là lần trước ông hàm dẫn hắn đến địa phương. Phương cảnh khóe miệng giật một cái Hà lão sư Tiệm này có phải hay không các ngươi trong đài suốt tiền mở hà linh không hiểu Không phải à vậy tại sao sát vách hàm ca cùng ngươi mời khách đều là tới đây ha ha ha trùng hợp mà thôi Tiệm này nổi lẩu ăn cực kỳ ngon Bình thường mùa đông chúng ta đều sẽ tới này Bất quá cũng không phải lần nào đến đều Chủ yếu vẫn là nhìn khách nhân khẩu vị Kỷ như ma đô thâm nhiễm cùng chiếc tô bên kia khách nhân chúng ta liền không mang theo tới, bọn họ ăn không được như vậy cay. Hóa ra là như vậy. Phương cảnh gật đầu. Xem ra những người chủ trì này cả đám đều tinh đều thực. Có thể hốn ngành giải trí liền không có một cách đồ đần. Trên bàn cơm Hà Linh rất nhiệt tình. Một bên gấp thức ăn một bên giới thiệu bản địa đặc sắc. Hơn một giờ liền không có kẻ ngắt qua. Vui vẻ gia tộc mỗi người hắn đều chiếu cố đến Trở lại khách sạn Phương Cảnh thay quần áo khác Ngựa không dừng vó chạy tới sân bay hồi ma đều So sánh tương nam truyền hình Ma đô truyền hình chính là bọn họ hoan thủy thế giới sân nhà Hai giờ thu hoàn thành ra tới lúc Đã là buổi tối giờ dưới Hàn phong thổi lạnh đến Phương Cảnh run một cái Ngồi tại bảo mẫu xe bên trên Phương Cảnh hỏi Tính tỉ. Ngày mai có nào hoạt động 10 giờ sáng có phóng viên phỏng vấn, để tài cương ta một hồi cho ngươi. Buổi chiều là quý, tiết kiệm điện xem Đài thăm hỏi. Phương cảnh vuốt vuốt mặt trời máu. Đến lúc này một hồi chính là một ngày công su. Về nhà là đi không được, cùng ngày liền phải hướng trở về. Cảm giác có chút buồn bực kéo ra màn xe, vừa vặn trông thấy một cái quầy đồ nướng, Vương ca, dừng xe bên đường. Tất cả mọi người còn không có ăn cái gì đi, bận bịu một ngày vất vả, mời các ngươi ăn nướng. Làm gì đâu ngươi thấy phương cảnh muốn xuống xe. Tiêu văn tính một phát mắt được hắn. Làm vương ca mua là được. Ngươi ngoan ngoãn ngồi. Không có việc gì, hiện tại người cũng không nhiều. Phương cảnh chỉ vào áo hưu đai thượng mũ nói, lại nói ta còn có cái này. Rộng lượng áo hưu đai bốc lên ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt. Phương cảnh nhảy xuống xe chạy đến quầy đồ nướng. Lão bàn. Hai trăm xuyên thịt dê. Bên trong cây. Lại đến mười cái thận, Con gà chân. Ngươi muốn chết à ăn như vậy nhiều. Tiêu văn tính trừng lớn đôi mắt đẹp. Nịnh tỉ nói để ngươi ăn ít một chút. Không được béo. Không phải muốn trừ ta tiền lương. Sợ cái gì ngươi tiền lương là ta phát, ăn hết mình, đến lúc đó ta cho ngươi phát thêm điểm. Tiêu văn tính, cái này đừng ăn, cái này cũng đừng ăn, quá sầu mỡ, khoai tây mảnh có thể ăn, cải trắng ăn nhiều một chút, đậu hũ ăn mấy khối là đủ rồi, một bàn thịt dây đều bị lấy đi, nhìn còn lại bốn năm xuyên, phương cảnh khóc không ra nước mắt, lại cho điểm đi, này ăn không đủ no. Ăn cái gì no bụng này đồ vật có thể ăn no sao kia đến béo bao nhiêu cân trở về ta mua cho ngươi chút canh tròn. Các vị huyên đệ, hôm nay chúng ta liền không chơi ga mẹ. Một cái giữ lại trần hảo nam kiểu tóc thanh niên nam tử sơ tử chụp cán đi vào quán ăn khuya. Ngày đầu tiên đến ma đô, mang mọi người ra tới đi dạo. ta hiện tại vị trí là tại một cái quầy đồ nướng. Xem ra nam tử là một cái chủ bá. Phương cảnh nghe được thanh âm sau lập tức đem vùi đầu. Cũng may mú đủ đại. Cũng thấy không rõ hắn mặt. Thanh niên ngồi vào phương cảnh bên cạnh một bàn. Giữa hai người cách một mét lối đi nhỏ. Tự lo cùng phấn ti nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng nói vài lời tiết mục ngắn. Hắn nói chuyện rất có đặc điểm. Cắn chặt răng nói. Phương cảnh nghe rất quen thuộc. Lặng lẽ phiết đầu nhìn thoáng qua. Tóc dài thực sầu Giống như mảnh ngói tựa như ngưng cùng một chỗ Rét lạnh gió lớn thổi bất đồng mảy may Có điểm mưa gió bất đồng an như núi ý tứ Tuổi không lớn lắm 21-22 Mặt hơi dài Mặt trên còn có mấy khỏa đậu đậu Trương phân phương ai kêu ta Thanh niên quay đầu nhìn thấy phương cảnh đại hỷ Ai Huyên để ngươi cũng là ta phấn ti vân vân vân Ta thường xuyên xem ngươi trực tiếp Phương cảnh không ngẩng đầu. Trương Phân Phương, cá mập vương giả vinh quang chủ bá, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí nhiều năm tại 300 vạn trở lên. Duyên Phần A muốn hay không chụp Trương chiếu lưu niệm một chút Trương Phân Phương đối điện thoại nói: "Các vị bằng hữu ta hôm nay vừa tới Ma Đô, đây tuyệt đối không phải ta an bài thác. không tin mặt đều không có lộ, sẽ không là ngươi biểu để vượng tài a, ngươi làm hắn đem mũ hái được nhìn xem." Phân Phương Ngươi nhẹ nhàng a. Chính mình đóng vai nữ trang coi như xong Còn để ngươi bạn gái đóng vai nam trang Xem tay kia liền biết Hương đệ, nhóm hào bao nhiêu đại gia có tiền cùng nhau kiếm Bản nhân trôi ngang 10 năm có phong phú diễn kịch kinh nghiệm Chủ bá lần sau tìm ta Xem phim thêm ta Phía trên đảo hấu xin dừng bước Trương Phân Phương gấp Hiểu lầm kia có điểm đại Mặc dù phòng phát sóng trực tiếp người đều là nói đùa, nhưng chuyện đi đối với hắn thanh danh bất hảo nghe. Hương đệ, nếu không ngươi cùng đại gia chào hỏi mọi người tốt phương cảnh cuối đầu vung tay lên. Hơn bốn vạn đồng hồ lộ ra. Hắn thề, không phải cố ý. Phòng phát sóng trực tiếp nổ mặc dù mới ngắn ngủi mấy giây, nhưng mắt sắc vẫn nhận ra tiêu chí ta đi ai đến phổ cập một chút đây là cái gì biểu thoạt nhìn không rẻ. trên sạp hàng hơn 20 khối không đáng tiền chúng ta nhà tiểu học bên này năm mao tiền phá thưởng đưa chính là loại này trên lầu lợi hại bên trên hơn 4 vạn vạn nước bị ngươi nói thành năm mao tiền phá thưởng nhà ngươi ở đâu ta đến ngay ta tin tưởng đây không phải phân phương mời diễn viên đồng hồ bài đều hái được Nhìn phòng phát sóng trực tiếp bình luận chương phân phương sườn sốt Không nghĩ tới chính mình còn có như vậy cái thổ hào phấn ti Chân nhân bất lộ tướng A Mang mấy vạn khối biểu ăn ven đường nướng Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không bảy chương 114 An bơn tuyên bố cảm ơn vi tan vô vi nam 44 200 tùy tiện ăn nướng cũng có thể gặp được chủ bá Tiêu văn tính chỉ có thể ám đảo không may Chỉ hy vọng đây là một cách không có người nào khí tiểu chủ phát Cho phương cảnh nháy mắt Ra hiểu hắn nhanh lên rút lui Đừng gây nên không tất yếu phiền phức Lão bàn Đóng gói tính tiền ồ tiểu lão đệ Người thanh âm này có điểm quen Tai Trương phân phương tha cho đầu bóng suy tư Hắn giống như nghe qua thanh âm này Nhưng không nhớ rõ Được rồi đại gia gặp nhau chính là duyên phận ngươi bữa này ta mời Không có việc gì, ta tự mình tới đi. Phương cảnh không có đáp ứng, cũng không có nhiều tiền, không cần phải để người khác tốn kém. Trương phân phương cách này chủ bá phong cách hắn vẫn là thật thích. Treo lên trò chơi đến tao lời nói hết bài này đến bài khác. Các loại lật xe hiện trường. So xem tướng thanh còn khôi hài. Ai có thể nghĩ tới cái này đầu bóng đầy mặt thanh niên tiếp qua mấy năm sẽ là năm thu vào quá ướp. Một người trống lên một nhà trang web trò chơi chủ bá. Hơn nữa gia hỏa này sẽ không để cho học sinh khen thưởng. Kiếm tiền sau online cũng làm không ít công ít. Là cái số lượng không nhiều lương tâm chủ bá. Ai không cần, khó được gặp được như vậy một cơ hội, như vậy nhiều phấn ti nhìn đâu rồi cho chút thể diện. Trương Phân Phương đối lão bản hô to, bọn họ bản này coi như ta đầu bên trên. Vậy thì cảm ơn. Phương Cảnh quay đầu nhìn về phía bỏ tiền tiêu văn tính được rồi. Mấy người cầm đóng gói đồ tốt đang chuẩn bị rời đi. Trương phân phương cất bước tiến lên. Có thể hợp phách một trương sao có thể. Phương Cảnh gật đầu cười cười chỉ vào hắn trực tiếp nói bất quá ngươi trước tiên cần phải đem cái này đóng. A trương phân phương xứng sờ, Lập tức thoải mái. Kẻ có tiền đều là biết điều như vậy. Đây là sợ ảnh chụp lộ ra ánh sáng bất quá Đây là nhân gia tư ẩn Hắn cũng tôn trọng Trông thấy phòng phát sóng trực tiếp đen màn hình Phương cảnh đem mố lấy xuống Hai người đứng cùng nhau Trương phân phương nhìn qua điện thoại di động bên trong hình người Lại nhìn một chút phương cảnh Hai giây đồng hồ sau Ta dựa vào ngươi không phải vậy ai Vậy ai Phương cảnh lão ca tay chớ run Hình ảnh đều khép. Đúng đúng đúng ngượng ngùng có điểm kích động. Trương phân phương đưa di động đưa cho tiêu văn tính. Đại tỷ. Ngươi có thể giúp ta cầm một chút sao đại tỷ tiêu văn tính nắm chặt nắm đấm. nghiến sang nghiến lợi. Ta thoạt nhìn liền có như vậy lão nếu không phải sợ đối với phương cảnh ảnh hưởng không tốt. Nàng muốn mở miệng mắng chửi người. Ngươi mới là đại tỷ cả nhà ngươi đều là đại tỷ. Thấy Tiêu Văn tính tiếp nhận điện thoại, Trương Phân Phương nói lời cảm tạ cám ơn đại tỷ. Tay nhất đốn. Tiêu Văn tính kém chút không có đem hắn điện thoại ném trên mặt đất. Này trái một câu đại tỷ. Phải một câu đại tỷ. Mấy cái ý tứa a khổ khổ một kéo đầu bóng. Trương Phân Phương sửa sang một chút quần áo. Cười nói. Được rồi ma đô cảnh đêm ánh đèn là bản xứ một đại đặc sắc. Hai người bối cảnh là một cái huyến thải cao ốt. Phương Cảnh so một cái lão thổ cái kéo tay. Cái kia. Trương Phân Phương vò đầu. Không biết xưng hô như thế nào Phương Cảnh. Kêu tên có điểm không lễ phép. Trên mạng buồn nôn cách gọi hắn còn nói không ra miệng. Thấy hắn khó xử, Phương Cảnh cười nói, gọi ta Phương Cảnh liền tốt. Này không tốt lắm đâu tên vốn chính là lấy ra làm cho người ta gọi. Không có gì không tốt. Lại nói ta còn nhỏ ngươi mấy tuổi Nếu không ngươi vẫn là gọi ta tiểu lão để đó còn là gọi phương cảnh đi Trương phân phương xấu hổ Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là ta phấn ti Lúc nào chơi ga me nhớ rõ tìm ta Hai ta hảo hảo chơi một cái Tạm thời không được Tiêu văn tính sổ mặt Phương cảnh trong khoảng thời gian này muốn vội an bơn chuyện các ngươi có sảnh lại chơi Người này thế nào muốn Thế mà gọi hắn lão bản liền chơi ra Làm nịnh tỉ biết còn không phải đem chính mình mắng chết Mấu chốt nếu là trầm mê đi vào làm sao xử lý ngành giải trí Cái thứ nhất chơi đùa mà đánh mất sự nghiệp Người chính mình công tác còn không phải ngâm nước nóng Phương cảnh khoát tay đừng nghe nàng công tác mặc dù bận biểu Nhưng ngẫu nhiên chơi vải ván vẫn là có thể Vậy thì tốt quá đúng rồi Ngươi an bơn cái gì ra đến lúc đó ta cho ngươi tuyên truyền tuyên truyền Đa tạ. Ngày mùng 8 tháng 2 Các đại âm nhạc bình đại đều có thể download Lưu cách địa chỉ Quay đầu ta đưa ngươi một chương thực thể Phương cảnh không có quá để ý Hiện tại trương phân phương nhân khí còn không phải thực cao Không so được về sau đồng một tí ngàn vạn lưu lượng Nhưng nhân ra có hảo ý hắn không có cử tuyệt Phải không cảm ơn Trương phân phương cười gật đầu Đầu năm nay minh tinh phát đều là số lượng an bơn Thực thể đồng dạng đều là lấy ra phản hồi phấn ti Số lượng không nhiều Ngay kế tiếp Dương Nịnh đem phóng viên mời đến hoan thủy thế giới ăn ngon uống sướng chiêu đãi Hết thầy 6 nhà đại tạp chí 10 cách tiểu truyền thông Hơn 30 người ngồi thành mấy hàng Phương cảnh vừa xuất hiện lập tức như ông vỡ tổ sông tới Mít phô, phô nghe kém chút không có sự mặt bên trên Phương cảnh Xin hỏi đối với lần này An Bơn ngươi có ý nghĩ gì nghe nói món tiền khổng lồ chế tạo Mày chính là đỉnh cấp âm nhạc người chế tác Thuận tiện lộ ra là ai chăng ngô phàm cũng là gần nhất tuyên bố An Bơn Ngoài giới nói ngươi lần này là cùng hắn đấu khí Xin hỏi là thật sao lần này An Bơn có mấy thủ là Ngươi tự mình điện tử soạn Đại gia đừng nóng vội. Một đám đến mấy nhà đại tạp chí đều là lớp hồng bao. Bọn họ đặt câu hỏi phương cảnh đều là biết đến. Tối hôm qua liền đã đánh hảo nghĩ sắn trong đầu. Nhưng những người khác vấn đề hắn không rõ ràng. Không dám loạn đáp. Chỉ chọn mấy cái kia. Nhưng những này truyền thông không phải như vậy tốt vuốt tóc. Miệng lưới như đau. Bút so kiếm còn sắc bén. Nhiều lần ép hỏi Hạ Phương cảnh tránh nặng tìm nhẹ Nói một chút tương đương không nói Đã từng không biết bao nhiêu nghệ nhân minh tinh lật xe tải truyền thông dưới ngoài bút Đáp thời điểm là đồng dạng Quay lại người ta cắt câu lấy nghĩa lại là một cái ý khác ngươi tìm tới cửa thì phải làm thế nào đây một câu thật xin lỗi liền xong việc Dù sao văn chương đã phát ra ngoài Giữa chưa Dương mình văn phòng Phương Cảnh cầm lấy ly nước một hơi rót một ly. Nói lâu như vậy cổ họng đều nhanh bốc khói. Mấu chốt một ít phóng viên còn cố ý cho hắn đào hố. Khiến cho hắn mỗi lần đáp một lần đều phải cẩn thận từng ly từng tí suy nghĩ hồi lâu. Dương Ninh đem bài viết phát cho tuyên truyền tổ cao vĩ bên kia. ngẩng đầu lên nói. Ngươi vừa mới biểu hiện rất tốt. Nói ít ít sai. Mẫn cảm vấn đề tình nguyện không đáp cũng không cần tẩy mạnh. Có chút truyền thông đen đâu. Vé máy bay đã đặt trước tốt. Hai giờ đồng hồ bay quý tỉnh. Trở về còn có văn từ phỏng vấn. Điện thoại phỏng vấn. Nói sống chiếu hôm nay cách này là được. Cùng An Bơn không quan hệ cũng không cần đáp. Này một tuần lễ ngươi cũng không có nghỉ ngơi thời gian. Chạy xong An Bơn tuyên truyền sau chuẩn bị đi ma đô diễn tập xuân vãn. Lần này ngươi có một ca khúc, cụ thể hát cái gì bọn họ sẽ an bài. Hàng năm xuân vãn chủ đề đều không giống nhau, Dương Ninh cũng không biết bên kia sẽ làm cho phương cảnh hát cái gì ca. Ngày mùng 8 tháng 2, một chương ngày mùa hè trời xanh, lãnh khúc phương cảnh đồng phục đỡ lên, mặt đường vân ngắn tay, đứng tại xanh xanh đỉnh núi quan sát cả huyện Thành An bơn trang bìa xoát bình phong các đại âm nhạc trang web. An bơn phong cách chủ vụ phân xuân. Đây là lương kiều bạc cùng hắn cộng đồng thương nhị kết quả. Mà trang biệt là phương cảnh đưa ra sáng ý. Lấy anime đẹp sửa phương thức hiện lên hoàn nguyên hắn hình dạng cùng thành đô. Toàn bộ hình ảnh như là thanh xuân đồng dạng trương dương phản nghịch Nhưng lại mang theo cô độc cùng tia hứa bi thương. Hoài cựu vân vân cảm giác. Một ít thu được thực thể an bơn phấn ti cũng đem an bơn phơi ra tới Bọn họ đều là thiết phấn Bình thường không ít hỗ trợ họ hết trở uy Phương cảnh mỗi một chương đều ký tên Xem như một chút tấm lòng Tại an bơn mặt sau 7 bài hát theo thứ tự sắp xếp Gặp lại không kịp dũng cảm gặp lại hôm qua Vui chơi giải trí theo Tống Nghệ bắt đầu không 7 chương 115 bá bảng cám ơn vi Tan Vô vi Nam 45 200 lần này vì phương cảnh an bơn tuyên truyền. Hoan thủy thế giới xem như bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ là mấy đại âm nhạc trang web thượng mua một cái trang bìa để cử chính là mấy trăm vạn. Treo ba ngày. Mỗi phút mỗi xây đều đang cháy tiền. Tăng thêm 10 lương kiều bạch cùng Thượng Tống Nghệ thăm hỏi. Trước trước sau sau bỏ ra gần 500 vạn Công ty đối với phương cảnh tận dưới đáy yêu cầu chính là hồi vốn Kiếm lời lớn bọn họ không nghĩ tới Dù sao chỉ là một cái suất đảo nửa năm tân nhân Mặc dù thời gian ngắn tích lũy một nhóm người khí Nhưng nội tình còn chưa đủ Chỉ cần phương cảnh có thể trở về bản Vậy cách này 500 vạn liền không có hoa trắng Quay đầu danh khí cùng nhân khí đi lên Các loại kiếm tiền nhiều cơ hội chính là. Sợ chính là một dưới tảng đá đi bọt nước đều không có. Số bảy đánh xong trò chơi sau trương phân phương cầm phương cảnh đưa An Bơn đến phòng phát sóng trực tiếp hướng phấn ti đề cử. Đại gia có thể đi nghe một chút. Rất êm tay. Ta đã thử qua. Trong nháy mắt liền kéo về thời học sinh A Lệ rơi đầy mặt. Khóc bù lù bù loa. Hơn nữa An Bơn còn không quý bài hát 15 khối tiền 15 khối không mua được ăn thiệt thòi 15 khối không mua được mắt lửa không có tiền mua không nổi chạy chạy a nghe vài phút liền muốn 15 khối nửa tháng sau ngồi đợi đồ lậu chủ bá có thể phóng cho chúng ta nghe sao dù sao ngươi cũng mua Trên lầu còn biết xấu hổ hay không nghe không dậy nổi liền lăn đầu năm nay ai còn kém này 15 khối đáng xấu hổ chính là còn ở nơi này lẽ thẳng khí hùng nghe đồ lậu. Tới gần mạch. Trương Phân Phương trầm giọng nói. Vì bằng hữu này nói không sai. Ta để nhị đại gia đi nghe chính bản. Cũng không hao phí mấy đồng tiền. Không phải ta không nghĩ phóng cho các ngươi nghe, nhân ra ngày mai mới bắt đầu bán ta làm như vậy quá thiếu đạo đức. Này cùng dạp chiếu phim chiếu lên điện ảnh Ta chạy tới mua tấm vé cầm ca mê ra tiếp sóng cho mấy chục vạn người xem xem đồng dạng Không chỉ có phạm pháp còn trái lương tâm Phương cảnh hảo tâm đưa an bơn Ta không thể làm loại chuyện đó Duy trì chủ bá chính năng lượng Phương cảnh ca ta cũng yêu thích nghe Ngày mai liền mua Tình nguyện không nghe cũng không cần đổ lậu Nếu là cá mập nhất tỷ đề cử Ngày mai miễn cứng mua một đợt nhìn xem Không dễ nghe ngươi bồi thường tiền Trên lầu không dễ nghe ta bồi ngươi Nhà ta phương cảnh bổng bổng Số bảy một ngày này Một ít minh tinh đều đi theo hỗ trợ tuyên truyền phương cảnh An Bơn Cái thứ nhất phát ít ở chuyện Hà Linh Phía trước thu khoái bản vừa vặn tải ngày này truyền ra Lập tức hắn liền phát một cái phương cảnh cùng vui vẻ ra tộc cầm An Bơn chụp ảnh chung cũng phối văn, duy trì An Bân bán chạy. Hoàng Tiểu Minh bên kia cũng rơi một chương An bơn viết cổ vũ đại gia đi mua. Không thể nào chơi ít ở Hàn Hồng cũng phát Hoàng Tiểu Minh những lời này, nhưng nhất sa sức vẫn là Hoan Thủy bên này. Công ty khá hơn chút cách một hai tuyến minh tinh đều hỗ trợ này tuyên truyền, lên tới Dương Mịch. Lý Sĩ Phong, Đường Yên đợi người xuống đến Lưu Duy. Thẩm Hạo mới nhập môn tân nhân, đừng hiểu lầm, cũng không phải là phương cảnh nhân viên thật tốt, có là công ty ép buộc bọn họ thống nhất phát, có là Dương Ninh mặt sạn mày dày tìm. Ngày mùng 8 tháng 29 giờ sáng 59 điểm, văn phòng bên trong, Tiêu Văn tính các loại phương cảnh Dương Ninh ba người gắt gao chăm chú vào bàn trà ba đài trước máy vi tính, lập tức liền mở bán Về sau là ăn canh vẫn là ăn thịt liền xem hôm nay. An bơn hết thảy tại ba cách âm nhạc bình đại bán. Theo thứ tự là chim cánh cụt, ta khúc khúc chó, trong đó chim cánh cụt âm nhạc tiêu thụ đồng dạng đều là tốt nhất quân chủ lực. Còn có 10 giây đồng hồ, 8 giây, 7, 6. Đừng nói chuyện. Phương Cảnh trừng mắt liếc Tiêu Văn Tính, hiện tại hắn khẩn trương đến muốn chết, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy. Bà 2. 1. 10 giờ rồi Dương Nịnh sắc mặt ngưng trọng nắm chặt nắm đấm. Con mắt nhìn chầm chầm ở giữa máy tính. Phía trên là chim cánh cục âm nhạc bình đài. 300 download. 500 cái trở. 1.000. 3.000. 1 vạn. 5 vạn. 8 vạn. 10 vạn. 20 vạn. Theo buổi sáng đến xế chiều 6 giờ, ba người nhìn chầm chầm vào màn hình. Điện thoại máy kế toán cầm vẫn luôn tại đơn giản toán cổng. Trên bàn trà đặt vào 3 phần ăn xong mấy ngụm cơm hộp. tiêu văn tính lấy quyền kích trường. Ôm dương nỉnh cánh tay lay động. Nỉnh tỉ. Thành công 8 giờ 25 vạn. Bởi vì phát chính là số lượng an Vơn Một lần download 15 khối. Công ty yêu cầu 500 vạn liền cần 33 vạn lần download. Mà bình thường chủ yếu xem trước 3 ngày lượng tiêu thụ. Bởi vì đằng sau sẽ có ghi âm đồ lậu. Không phòng được. Hiện tại ngày đầu tiên 8 giờ liền phá 25 vạn. Chiếu cách này tình thế. 16 giờ bên trong lại tăng mấy vạn không là vấn đề. Còn lại 2 ngày một ngày 5 vạn quả thực là dư xài. Dương mình như là dành thời gian khí lực. Thở ra một hơi thật sâu sau nằm trên ghế sofa. Con mắt nhìn trần nhà, khóe miệng sơ lên. Cuối cùng ra mặt không ai biết trong khoảng thời gian này đến nay áp lực của nàng có bao lớn. Làm một mới vừa vào công ty tân nhân. Nàng gánh vác đồ vật quá nhiều. Trên tay tài nguyên ít. Đồng sự âm thầm chơi ngáng chân. Mỗi ngày buổi tối thức đêm viết kế hoạch phương án đến 11-12 điểm. Cầu người tìm quan hệ giúp phương cảnh kéo công việc tiếp đại nói. Hội nghị bên trong dựa vào lý lẽ biện luận muốn cơ hội Không phải từ đâu ra như vậy nhiều tống nghệ cho phương cảnh bên trên A phương cảnh ngắp một cái mệt mỏi nói Nịnh tỉ ta đi trước ngày mai gặp Trong khoảng thời gian này hắn cũng mệt mỏi đến không được Khắp nơi đánh quảng cáo Trước kia tuyên bố ca khúc bình luận khu Các bạn đọc Tác giả nhóm Có thể chạy địa phương đều chạy Cái thành tích này xem như không có lãng phí hắn nỗi khổ tâm, hiện tại An vị chờ 3 ngày sau kết quả cuối cùng. Ngày 9 tháng 2, Ngô Phạm 9 giờ sáng rời giường. Mặt cũng không tắm liền bật máy tính lên xem hôm qua An bơn bán bao nhiêu chương Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, 24 vạn, cũng không tệ lắm. 3 ngày có hy vọng 50 vạn, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nhiệt tiêu bảng thứ nhất. Làm sao có thể ấm mở nhiệt tiêu bảng Xếp số 1 An Bơn cư nhiên là trạm tiếp theo phong cảnh Ca sĩ Phương Cảnh Lượng tiêu thủ 31 vạn Còn cao hơn hắn 7 vạn Sẽ không là xoát A Ngô Phạm có điểm không tin Mặc dù hắn thừa nhận Phương Cảnh đúng là cây dược tài Một người có thể kiêm mấy loại loại nhạc khúc Nhưng thứ nhất Trương An Bơn không phải đua qua hắn Của hắn nhân khí không phải một ngày hai ngày tổ đứng lên. Trước kia tổ hợp đỏ trình độ không kém chút nào một tuyến minh tinh. Hắn làm đội trưởng quang hoàn càng sâu. Mặc dù về sau lựa chọn bay một mình sau tiêu trầm mấy tháng. Nhưng cũng không phải phương cảnh loại này suốt đảo nửa năm tân nhân có thể nghiền ép. Biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Ngô Phạm bỏ ra 15 khối download một chương phương cảnh an bơn. Một bài chịu một bài nghe tiếp. Xe đạp hướng về phía trước chuyển động thời gian ở phía sau tòa rơi mất ai ánh mắt chưa từng nghĩ ngươi xuyên đồng phục bộ dáng cũng theo ta sinh hoạt rời sân. Nếu như tan họp đường không có trung điểm trận bóng rổ cũng sẽ không hoàn tất tránh mưa mái hiên sẽ không trời nắng ta đều suy nghĩ rất nhiều lần nếu như cái kia. Mùa hè càng dài rằng giặc một chút chúng ta phải chăng có thể hào hào cáo biệt nói thích ngươi dũng khí tổng còn kém một ít nếu như nói gặp lại phải chăng có thể thật gặp lại. Ngày mai ta muốn rời khỏi quen thuộc địa phương cùng ngươi muốn tách ra ta mắt nước mắt liền rơi xuống ta sẽ vững vàng nhớ ký ngươi mặt ta sẽ trân quý ngươi cho tưởng niệm những ngày này trong lòng ta mãi mãi cũng sẽ không xóa đi. Nửa giờ sau, ngô phàm thở phào nhẹ nhõm yên lặng đóng lại máy tính. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì phương cảnh an bơn bán như vậy tốt Gia hỏa này không phải người Phung phí của trời Bảy bài, bài hát Có một nửa chí ít có thể lấy ra làm chủ đánh Nếu như những này ca giao đến hắn trong tay Trong một năm phát bốn Năm tấm an bơn không là vấn đề Hoàn toàn có thể bá bảng cả năm Nhưng phương cảnh cùng bán rau củ tựa như đưa hết cho kéo ra tới Không biết nói hắn ngốc vẫn là tự phụ về sau có thể viết tốt hơn Ngô Phạm không biết là nguyên bản phương cảnh là chuẩn bị bảy thủ đô là kinh điển ca Nếu không phải là bị Dương Ninh ngăn lại Hiện tại khẳng định đem hắn ngữ giới âm nhạc âm nhạc người chấn kinh trọng mắt Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không 7 chương 116 xuân vãn an Bài cảm ơn vi tan vô vi nam 46 200 ngày mùng 9 tháng 2 ngày kế Chạm tiếp theo phong cảnh an bơn 50 vạn Tình thế hơi so ngày đầu tiên yếu Ngày thứ 364 vạn Cơ bản trên phạm vi lớn hạ xuống Cứ theo tốc độ này coi như lại cho mấy ngày thời gian Hẳn là 70 vạn ra mặt kết thúc 3 ngày bán đi 64 vạn Này đã để người thực kinh ngạc Chí ít kết quả này hoan thủy thế giới cao tầng rất hài lòng So mong muốn nhiều gấp đôi Hóa ra là yêu cầu phương cảnh kiếm 500 vạn không lời không lỗ. Hiện tại 3 ngày kiếm 960 vạn. Mấy ngày nữa đầy 1.000 vạn vấn đề không lớn. Dựa theo hiệp ước yêu cầu phương cảnh có thể phân đến 30%. Cũng chính là 300 vạn. Tăng thêm trước đó thương diễn đại diện. Một tháng hắn tỉnh kiếm không sai biệt lắm 500 vạn. Đồng dạng. Bởi vì là chia 5 năm. Công ty cũng ở trên người hắn đã kiếm được 500 vạn. Một năm xuống tới 23.000 vạn ớm nên là không có vấn đề. Cái này hấp kim tốc độ mặc dù cách lão đại Lý Dịch Phong còn có chút khoảng cách. Nhưng đã đáng quý. Phải biết Lý Dịch Phong thế nhưng là ký. Tài nguyên so phương cảnh lớn. Các loại hàng hiệu đại diện cũng không biết bao nhiêu. Thượng tống nghệ cùng về nhà không có gì khác biệt. liền này. Hắn một năm mới khiến cho công ty tỉnh kiếm 6.000 vạn Kiếm được nhiều nhất là Dương Mịch Hàng năm đều là hơn ước Vì lưu lại cách này tổ bảo bồn Công ty còn chuẩn bị đồng dạng bộ phận cổ phần cho nàng Nhưng nhân ra không muốn Nói là suy nghĩ một chút Ngày 13 tháng 2 Phương Cảnh phát tiền lương 500 vạn Dương Ninh đem trong khoảng thời gian này tiền kiếm được đều gọi cho hắn hiện còn không có ngộ nhiệt. 10 phút đồng hồ công phu. Hắn lại toàn bộ đánh từ thạch tài khoản. Còn kém một chút xíu, đón thêm hai cái thương diễn liền đủ qua tiết, không kịp. Ngươi muội muội điện thoại đi tới ma đô truyền hình trên đường, Tiêu Văn Tính đưa di động đưa cho Phương Cảnh. Uy chuyện gì ta? Ta có chuyện muốn đối ngươi nói. Ba trở lại qua trở về lúc nào ngươi đi ngày thứ ba hắn tìm đến ta. Mở ra cái xe nát hình người dáng người. Bất quá bị ta đuổi chạy. Phương cảnh trầm mặc. Từ nhỏ phụ thân liền trọng nam khinh nữ. Tăng thêm hắn thông minh hiểu chuyện. Cho nên tương đối được sủng ái. Phương hồi nhịp ngợm gây sự luôn bị đánh. Phụ thân uống rượu sau dễ dàng đánh tạp một trận mắng chửi người. Thời gian dài nha đầu này sợ hãi. Dần dần quan hệ có điểm xa cách. Phương hồi đem người dám đi tính khách khí, không có bát bên trong hạ dược cũng không tệ. Hiện tại hắn còn tại thành đô sao phương hồi lắc đầu. Hốt mắt lướt át, Ngẹn ngào nói. Không biết. Hắn đến chính là tìm ngươi. Muốn nhìn ngươi một chút trôi qua có được hay không? Ta nói cho hắn biết ngươi bây giờ là minh tinh có rất nhiều tiền. Chúng ta không cần hắn, hắn vui sướng liền đi. Ca, ngươi ăn tết trở về sao có chút than nhẹ. Phương cảnh nhìn tiêu văn tính một chút, chỉ thấy nàng lắc đầu. Trở về chính là khả năng hơi trễ. Ta đây cùng mẹ nuôi nấu cơm chở ngươi à u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cút điện thoại. Phương hồi dùng tay áo biến mất mặt bên trên nước mắt. Nín khóc mỉm cười. Đỏ lên cái mũi về đến phòng. Cái kia ba nàng không nhận cũng được. Dù sao ta ca thương ta. Tiêu văn tính sắc mặt phức tạp nhìn về phía phương cảnh. Vừa mới huyên muội hai nói nàng đều nghe thấy được. Giao thừa ngày đó ngươi có tụ hội. Muốn cùng ma đô truyền hình xuân vãn cách khác nghệ nhân ăn cơm. Đẩy đi thế nhưng là. Một bữa cơm mà thôi. Cuối năm ai không muốn về nhà. Làm không tốt nhân ra những cách đó người cũng trở về ăn bữa cơm đoàn viên. Tiêu văn tính hé miệng. Nhưng ngươi coi như trở về cũng đợi không được mấy giờ. Đầu năm mùng một mười giờ sáng liền muốn tiến hành một vòng cuối cùng diễn tập. Hai tay ôm ở trước ngực. Che đắc thủ trưởng một hồi ấm áp. Phương cảnh nhìn về ngoài cửa sổ xe. Có thể ngốc mấy giờ tính mấy giờ đi. Về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội. Quách lão sư ngày tốt. Tiểu thôi lão sư ngày tốt. Khương lão sư ngày tốt. Xe nhẹ đường quen đi vào ma đô truyền hình Phương cảnh một đám chạy tới phòng trang điểm hướng tiền bối nghệ nhân vẫn an Chỉ thấy được quách đông lâm Thôi Dũng Nguyên Khương khôn Có độc lập phòng trang điểm còn có những người khác Bất quá là Hương Giang lão ca sĩ Đã từng quát tháo giới âm nhạc Một thời đại thần thoại Họ đảm. Vừa tới cửa ra vào phương cảnh liền bị vệ sĩ đổi ra Nhân ra không cho thấy Đi vào công tổng nghệ nhân phòng trang điểm Bộ ba giáp bưng một ly nước nóng từ dễu Như thế nào Ăn mệt đi năm nay thượng ma đô truyền hình xuân vãn danh ngạc hoan thủy thế giới liền hai cái Lý dịch phong cùng dương mịch hoàn toàn như trước đây chạy tương nam truyền hình Rõ ràng không cần Vừa lúc năm ngoái 6 tháng cuối năm bộ ba giáp chụp một bộ thần thoại kịch hỏa qua một hồi Phương Cảnh cũng danh tiếng chính thịnh, Suy nghĩ liên tục liền làm hai người bọn họ đến rồi. Nhìn một chút cúi đầu chơi điện thoại ngô phàm. Uống nước bổ ba giáp. Phương Cảnh đã hiểu. Hai người cũng bị sập cửa vào mặt nói nhảm ngô phàm lạnh lùng phun ra hai chữ. Mặc kệ là cơ bản lễ phép cũng tốt. Hậu bối tôn chính cũng được. Như vậy hàng hiệu người bọn họ không có khả năng không đi chào hỏi. Nhưng không ngoại lệ toàn không thấy. Nhân ra căn bản không để ý bọn họ. Ngồi bộ ba giáp chỉ chỉ trang điểm gương phía trước mặt một cái cái ghế uống nước sao không cần cám ơn. Hai người tỏa hóa trang gương phía trước có một đáp không có đáp nói chuyện phiếm. Căn bản cũng không có cố địa người thứ ba ngô phàm cảm nhận. Ngành giải trí chính là như vậy. Công chúng mỹ mắt phía dưới đại gia các loại hòa khí khí. Kỳ thật tình huống chân thật vẫn là nhà mình công ty nghệ nhân bảo đoàn nhiều. Một cách tiệc tối hoặc là một bộ kịch Đạo diễn bằng hữu Sản xuất phương giới thiệu người Hàng hiệu thủ hạ nhân viên Địa đầu xả Cộng lại nhiều như rừng tiểu đoàn thể quá nhiều Nếu như không ôm đoàn sinh tồn không được Ếp buộc không chết người Năm đó Hoàn Châu Nhĩ Khang chính là một cái sống sờ sờ ví dụ Bởi vì không có gì bằng hữu Bị bị người dội nước bẩn một rồi chính là vài chục năm Khó lòng giải bày. Nếu là lúc đương thời người thay hắn ra tới nói chuyện, nơi nào sẽ có hậu đến cuộc diện. Còn có áp hơn. Mười năm trước một cách tam tuyến diễn viên chạy hương giang quay phim. Một trận bị đánh hí bị đối phương hai cách đang hồng tiểu sinh thật đánh. Trực tiếp đánh bất tỉnh nằm viện. Về sau trần đảo danh nhìn không được. Dưới cơn nóng giận liên hợp nội địa hơn 70 cách nổi danh diễn viên hướng bọn họ đòi thuyết pháp. Gánh không được áp lực Kết quả cuối cùng chính là bên trong một cái tiểu sinh bị phong sát Chặt đứt sự nghiệp Hiện tại cũng còn không có đứng lên Một cái bối cảnh sâu tuyết tàng một năm nửa năm sau điều thấp ra tới tiếp hí Hiện tại cơ bản tránh bóng Phương cảnh cũng không muốn làm người cô đơn cho nên tất yếu khách sáo vẫn là muốn có Buổi chiều Sở hữu người đến đông đủ Một phòng họp lớn ngồi tràn đầy Theo đài bên trên diễn viên đến gánh ca mê gia sư phụ. Ánh đèn sư. Người chủ trì. Toàn viên tổng lại gần 200 hào. Mỗi người cầm trong tay một cây bút, một cuốn sách nhỏ thuận tiện đạo diễn lúc nói ghi lại trọng điểm. Các vị, lời khách khí bên ngoài liền không nói tất cả mọi người thời gian đang gấp, ta trực tiếp bước vào chủ đề đi. Lần này tiệc tối đầu năm mùng một. Hoài cửu làm chủ đề tài. 8 giờ tối đến 11 giờ, toàn bộ hành trình hiện trường trực tiếp, hết thải 32 cái tiết mục. Mở màn từ Đàm lão sư đơn ca ta chú ý ý ngươi, thứ hai từ Phương Cảnh đơn ca đồng niên, thứ ba tiểu phẩm từ Quách Đông Lâm lão sư biểu diễn, thứ tư Thanh Khương Khôn lão sư. Tổng đạo diễn ở phía trên từng kiện an bài. Phương Cảnh cầm bút lên bắt đầu ghi chép Hắn nhiệm vụ cũng không nhất định chính là trận thứ hai một ca khúc đơn giản như vậy. Bình thường loại này cỡ lớn tiệc tối đều có chuẩn bị dùng kế hoa. Có đôi khi không có cách nào những người khác chỉ có thể kiên trì bên trên. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không 7 chương 117 hồng bao cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 47 200 hô sau một tiếng. Nghe được đạo diễn an bài xong tất cả mọi chuyện. Không có nói tới giả hát. Hết thảy ca sĩ đều nhẹ nhàng thở ra Bình thường cỡ lớn tiệc tối Rất nhiều chủ sự mới là an toàn khởi kiến không có gì bất ngờ xảy ra Sẽ đưa ra giả hát yêu cầu Biểu diễn ca sĩ hoặc là đồng ý Hoặc là rời đi Không có những biện pháp khác Nhưng đại đa số vì được đến lộ ra ánh sáng độ Đều sẽ đáp ứng giả hát Bất quá ngươi nếu là đều đáp ứng giả hát, đến lúc đó còn phản dơ Mixofone liền có chút cách ứng người. Số 14-11 giờ sáng, số 15-4 giờ chiều, số 16-6 giờ tối toàn thể chính thức diễn tập. Phương cảnh tại sổ ghi chép thượng ghi lại hắn diễn tập thời gian. Hết thầy 3 lần. hai lần trước là đại gia theo nhật trình thời gian chuyển hướng diễn tập. Cuối cùng một lần là nghiêm ngặt dựa theo chính thức truyền ra trình tự một đám diễn tập. Trên thực tế cuối cùng một lần đã cùng chuyển ra không có khác nhau, chỉ bất quá dưới đài không có người xem mà thôi. Các vị, ta niệm một cái nhóm hào đại ra thêm một chút, có việc ta sẽ ở bên trong thông báo. Tổng đạo diễn đọc lên một chuỗi giấy số, người phía dưới nhanh lên ghi lại. Được rồi đối với ta an bài có vấn đề có thể nói ra. Không có chuyện liền tản đi. Từng người chuẩn bị diễn tập đi Ra tới phòng học bộ ba giáp vỗ phương cảnh bả vai Một hồi đại gia ăn một bữa cơm có đi hay không tốt vừa vặn ta cũng không có việc gì Phương cảnh đem sổ ghi chép giao cho bên ngoài chờ đợi tiêu văn tính Người đi về trước đi Lưu lại vương ca cùng hồng ca là được Nhìn sổ ghi chép hơn vài chục cái chữ nội dung Tiêu văn tính cái chán gân xanh hẳn lên Này sợ là nhất lười minh tinh a biết khoái bản hà lão sư gọi điện thoại tới qua Không nói gì chuyện Ngươi trở về hà Ăn tiếp nhận điện thoại Phương cảnh một bên đi một nửa gọi điện thoại Hắn điện thoại di động có hai cái Một cái công cộng một cái tư dùng Tư dùng chỉ có mấy người số điện thoại Công cộng một đống lớn người liên hệ Trên trăm cái uy hà lão sư ngươi tốt Ta phương cảnh ngượng ngùng Vừa mới đang họp Đúng vô cùng cám tạ Bất quá ta không đi được Công ty đã an bài Ngượng ngùng Có thời gian nhất định mời ngươi ăn cơm Lưu lại tư nhân điện thoại Phương Cảnh đem công tổng còn cho tiêu văn tính Bộ ba giáp nói ngươi có việc trước bận biểu Nếu là không tiện nói lần sau lại tổ họp Không có việc gì Phương Cảnh lắc đầu ăn cơm địa điểm ở đâu ta một hồi đi qua Lập tức phát cho ngươi Một hồi nhớ rõ tới Ta lại đi tìm mấy người bằng gấu Ra ma đô đài truyền hình Thượng bảo mấu sau xe tiêu văn tính Thấy không có người ngoài Nhẹ giọng hỏi Hà lão sư tìm ngươi làm gì Tham gia tương nam truyền hình xuân vãn Ta không có đáp ứng Phương cảnh cũng không dám đáp ứng Hắn không phải lý dịch phong Muốn đi đâu thì đi đó Hiện tại hắn còn không có thực lực kia Tương nam truyền hình thực lực so ma đô truyền hình mạnh. Hắn cũng rất muốn đi. Bên kia đổi hình tất cả đều là một tuyến hàng hiệu thêm thiên vương thiên hậu. Hoàn toàn không phải ma đô truyền hình bên này có thể so sánh. Bất quá công ty an bài hắn tới đây. Nếu là dám chạy đến bên kia đi. Ha ha trở về chuẩn bị ngồi sồm vẻ lạnh đi. Tiêu văn tính hề hoài. Nếu là cú điện thoại này sớm một chút đánh tới liền tốt. Có lẽ nịnh tỷ còn có thể chu toàn một chút. Được rồi, nói những thứ này làm gì hôm nay thả ngươi sớm một chút tan tầm, một hồi làm vương ca đưa ngươi trở về. Không cần, phía trước ta hạ đón xe trở về. Hành vậy ngày mai thấy. Tiêu văn tính. Ta chỉ bất quá khách khí một chút, thế nào liền không có hạ văn đâu không phải hẳn là lại nói vài câu sao. Dựa theo bộ ba giáp phát tới địa chỉ. Phương Cảnh đi vào một nhà khách sạn. Ngồi không bao lâu. Tốt năm tốt ba người bắt đầu đi vào. Bảy tám cái. Đều là lần này xuân vãn biểu diễn nhân viên. Mấy người tiếp cận một bàn uống nước trái cây không có chút rượu. Một bữa cơm ăn hai cách cười cười. Không biết còn tưởng rằng cảm tình thật tốt. Phương Cảnh cũng mới biết. Bọn họ có mấy cách đều là hôm nay mới quen. Trước đó căn bản không quen. Cơm nước xong xuôi đại gia lẫn nhau lưu điện thoại kề vai sát cánh, xưng huyên gọi để dẹp đường hồi phủ. Trở lại xe bên trên. Hồng Phương cùng lái xe Vương ca xe bên trong ăn cơm. Biết bọn họ không ăn đồ vật. Phương Cảnh cố ý hướng khách sạn giúp bọn hắn mua một phần. Các ngươi ăn trước, không dịp, ta nghỉ ngơi hội. Thấy Vương ca để đũa xuống phải lái xe, Phương Cảnh khoát tay. Mặc dù hắn nói như vậy. Nhưng hai người vẫn là ăn đến cực nhanh, không có vài phút liền đĩa cơ, dơ Ngày kế tiếp Buổi sáng diễn tập xong Buổi chiều phương cảnh thẳng đến một cách khác tỉnh chạy thương diễn Dương Nịnh khuyên đều không khuyên nổi Không có cách không đi nói tháng này tiêu văn tính các nàng tiền lương đều phát không xuống hết mấy vạn đâu Ngày 17 tháng 2 Giao thừa Giữa trưa công ty tổ chức liên hoan Mỗi người phát một cái hồng bao. Phương Cảnh vừa vặn cũng tại. Thu được một ngàn tám. Theo Dương Nịnh văn phòng ra tới. Phương Cảnh chú ý tới tiêu văn tính nhìn hắn ánh mắt đều không đúng. Lão bàn qua Tết. Đúng vậy à. qua Tết. Chúc mừng năm mới cùng vui cùng vui. Chúc mừng năm mới nói một lần liền đủ. Ta nghe thấy. Tiêu văn tính. Không nghĩ tới công ty còn phát hồng bao đâu. Ta không thuộc về nhân viên. Một phần đều không có Ngươi cầm bao nhiêu hì hì Một ngàn tám Vem tiêu văn tính chẳng lẽ ta ám Chỉ còn không rõ hiện lão bản khu khủ nghe nói thẩm hảo Đều cho hắn trợ lý phát hồng bao Ai nha phương cảnh vỗ đầu một cái Ngươi không nói ta đều quên Ngượng ngùng Không có việc gì không có việc gì Nhớ rõ liền tốt Tiêu văn tính con mắt hít thành nguyệt nha Này một ngàn tám cho ngươi Phương cảnh đem vừa mới cầm hồng bao theo túi áo trên lấy ra. Cầm đi. Đừng ngại ít. Một hồi cùng hồng ca vương ca bọn họ ăn một bữa cơm. Nhìn qua phương cảnh rời đi bóng lưng. Tiêu văn tính nước mắt đảo quanh. Tay bên trong lập tức cảm giác nặng chiếu. Một ngàn tám. Ba người điểm. Một người sáu trăm tiểu tính tới hạ. Dương nỉnh thò đầu ra. Trông thấy trong tay nàng hồng bao sau kinh ngạc. Phương cảnh lại cho ngươi một phần khẽ hấp cách mũi Tiêu văn tính ủy khuất Một ngàn tám Ba phần Ta Hồng ca Vương ca Nịnh tỉ Ngươi có phải hay không đem hắn tiền lương khấu trừ dương nịnh bật cười Nói bậy Ta lúc nào trừ hắn tiền lương Hai ngày nay thương diễn ta còn trước tiên giữ chi Hắn gặp ngươi chứ vừa mới hắn đem ngươi hồng bao tiền cho ta tới lấy đi Bàn làm việc bên trên. Hai cách thật dày hồng bao đặt vào. Trang bìa cắt viết một đoạn chúc phúc ngữ. Một cách đưa tính tỉ. Một cách hồng ca. thử ra hỏa này quá xấu. Tiêu văn tính cách mũi kém chút tức điên. Sờ hồng bao độ dày sau vui mừng. Mở ra xem. Hai vạn tám ngàn tám. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lão bản người kỳ thật vẫn là không tồi. Đây chính là làm minh tinh trợ lý chỗ tốt. Mặc dù cơ bản tiền lương không cao lắm. Nhưng phúc lời tốt. Một năm mấy cái ngày lễ xuống tới đều có hồng bao lính. Năm vào tiểu thập ít không là vấn đề. Dương mình đem hồng phương kia một phần cũng ném cho tiêu văn tính. Một hồi ngươi cho hồng ca. Hắn hẳn là dưới lầu. Tiểu vương phương cảnh sẽ tự mình cho. Sắc mặt nghiêm túc. Dương mình trầm giọng tiếp tục nói ngươi thường xuyên cùng phương cảnh bên cạnh. Có biết hay không hắn đem tiền đều hoa địa phương nào đi lần này các ngươi hồng bao tiền. Hắn đều là dùng hai ngày nay thương diễn phí đến phát Không phải căn bản một phân tiền không bỏ ra nổi tới. Không thể nào tiêu văn tính giật mình trong lòng. Phương cảnh kiếm bao nhiêu tiền nàng cũng có chút số. Bảy tám trăm vạn khẳng định có. Nhưng bây giờ Dương Ninh lại còn nói một phân tiền không bỏ ra nổi tới. Ta không biết. Hắn bình thường thực tiết kiệm. Ở nhà đều là ăn cơm hộp điểm giao hàng. Cũng không gặp cái gì không tốt ham mê. Ai dương nịnh thở dài. Xem ra cần phải tìm phương cảnh nói chuyện. Như vậy nhiều tiền hắn là cầm đi làm cái gì đừng ngộ nhập lạc lối hủy cả một đời. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không 07 chương 118 ăn tết cảm ơn Vy Tan Vô Vy Nam 48 200 ra tới công ty. Hồng Phương cùng lái xe Lão Vương chính ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc. Trước kia chỉ có tiêu văn tính thời điểm. Hắn một cách liền nói chuyện phiếm đều không có. Từ khi Lão Vương đến rồi về sau Hồng Phương cùng hắn ăn nhịp với nhau, chịu cùng nhau liền có trò chuyện không hết chủ đề. Nhìn thấy Phương cảnh ra tới, hai người tàn thuốc bóp tắt, nhanh lên đứng dậy. Hồng ca ngươi không cần theo tới. Ta đây là về nhà ăn Tết. Thả ngươi vài ngày nhỉ. Sơ tam trở về công tác. Ngươi hồng bao tại nịnh tỉ nơi nào. Nàng một hồi cho ngươi. Phương cảnh không có nặng bên này nhẹ bên kia. Cùng tiêu văn tính đồng dạng. Hồng Phương cũng là hai vạn 8 ngàn 8. Cám ơn lão bản chúc mừng năm mới a Hồng Phương xoa tay. Mỹ tư tư vui sướng. Hắn chẳng những có thể cầm hồng bao. Còn có thể phóng 3 ngày nhỉ. Lão vương đứng một bên gen tỉ. Hắn đến thời gian không dài Phương cảnh lại thường xuyên đi ra ngoài thương diễn Dùng hắn thời gian không phải rất nhiều Đoán chừng hồng bao là vứt không ra Chẳng những vứt không ra Còn phải mẹ nó tăng ca Phương cảnh không tại còn có dương nịnh Vị đại tỷ này cũng là cuồng công việc Ăn tết không trở về nhà Hắn một ngày phụ trách đưa đón Bên tay phải túi to lấy ra một cái ném cho lão vương Phương Cảnh mở miệng nói vương ca ngươi cũng có Đi thôi Đưa ta đi sân bay Được rồi lão vương mặt mày hớn hở Không có ngay tại chỗ mở ra tiện tay liền thăm dò trên người Bằng hắn nhiều năm kinh nghiệm Vừa mới vào tay trong nháy mắt liền biết bao nhiêu tiền Một vạn Đạp lên xe Phương Cảnh trực tiếp chạy tới sân bay Hắn không có đi tuyên truyền tổ bên kia Cao ví bọn họ công tác không giống với lái xe vệ sĩ Chỉ cần có máy tính cách nào đều có thể công tác. Cho nên hai ngày trước liền chạy hết. Mặc dù người chạy, nhưng hắn vẫn là đánh mười vạn khối đi qua, làm cao vĩ phân cho thuộc hạ người. Hiện tại cao vĩ mỗi ngày tờ đơn không ngừng. Ngoại trừ cho chính mình làm tuyên truyền. Dương Nịnh cũng đồng ý bọn họ tiếp việc làm thêm. Một tháng qua tăng thêm tiền lương 89.000 ngàn. Máy bay trì hoãn đến quý tỉnh sau phương cảnh ngồi xe khách trở lại thành đô đắt là 6 giờ tối. Ca ngươi trở về phương hồi mở cửa. Nhìn phương cảnh bao lớn bao nhỏ đồ vật. hít mắt sẵn sàng ngay tiếp qua tay. Nhìn đầy bản đồ ăn. Phương cảnh hoài niệm. Bao lâu không ăn cơm tất niên rồi 3 năm vẫn là 4 năm nhanh ngồi đi liền chờ ngươi. Hứa lịa theo lò vi sóng mang sang hai mâm đồ ăn. Xem ra các nàng đã làm tốt không ít thời gian Chờ một chút lập tức Phương cảnh mở ra dương hành lý Lấy ra hai cái túi nhỏ cất vào hộp Đây là cho ngươi hứa lão sư Đây là phương hồi Ta cũng có lễ vật sẽ không là tiệm sách giảm giá thẻ a phương hồi cẩn thận từng ly từng tí mở ra Lại là một khối tinh xảo ngọc Phật Quá quý giá ngươi có tiền cũng không thể phung phí Hứa lĩa nhíu mày Nàng cũng là một khối ngọc Không giống với phương hồi nha đầu này Lấy nàng kinh nghiệm đến xem Này ngọc khẳng định không Ngàn cách loại này Làm không tốt vẫn là hơn vạn Không đáng tiền Một điểm nhỏ đồ chơi Các ngươi liền thu cất đi Ăn cơm phương cảnh mưng bát nhất Đốn ăn uống thả cửa Hai ngày nay thương diễn tiền hắn Cơ bản tiêu xài không nhiều Hiện tại toàn thân cao thấp liền Sáu bảy ngàn khối Hoa ca, ngươi cũng quá thổ hào đi, này ngọc giá trị 8 vạn 8 Phòng bên trong, phương hồi cầm hộp ngọc lao ra Vừa mới nàng tải trên mạng tra một cái cách. cách này bảng hiệu coi lại một chút giá cả kém chút không có bị hù chết 8 vạn 8 khái niệm gì Có thể mua một tố cùng mẹ nuôi giống nhau như đúc xe Một chiếc xe treo trên cổ Thật nặng a nghe được giá cả Hứa lý đem hộp còn cho phương cảnh Nghiêm mặt nói lấy về lui ta mang không dậy nổi đắt như vậy ngọc. chừng mắt liếc phương hồi. Phương cảnh cười nói đừng nghe nàng nói bậy. Đây là ta tham gia một cái hoạt động chủ sự phương đưa. Không dùng tiền. Nam mang quan âm nữ mang Phật. Ta cũng không cần đến ngươi. Ngày liền thu cất đi. Lại nói đưa thế nào lui ta cũng không có hóa đơn. Hứa lĩa lắc đầu, ta một cách lão sư mang theo đồ vật đắt như vậy giáo thư dục nhân không được ngươi lấy về đi. Phương cảnh đau đầu, mang theo ai thấy được, lại nói cũng không ăn trộm không đoạt, không thẻn với lương tâm. Ai nói không thẻn với lương tâm? Ngươi gặp qua nhà ai lão sư phục trang đẹp đẽ đi dạy học trên người ta quý nhất chính là kết hôn lúc 800 khối mua vòng tay. Mang những năm này rất tốt, không có tiếp hộp. Phương Cảnh bất đắc dĩ. Ngày liền cầm lấy đi. Ta là thật không dùng được. Về sau ngươi xem cách nào nữ hài thuận mắt ngươi liền cho nàng đi. Cách này ngược lại là có thể ha hứa lĩa nhãn tình sáng lên. Lúc nào ta cho ngươi tìm kiếm cho tức phụ. Cách này coi như là lễ vật đưa nàng. Khổ khổ khổ Phương Cảnh một miếng cơm đồ ăn kém chút phun ra ngoài. Ta là ý tứ này sao các vị trước máy truyền hình người xem bằng hữu đại gia ăn Tết tốt. Ta là người chủ trì Đồng xanh. Ta là người chủ trì Chu Quân. Ở đây cho đại gia bái niên. Chúc đại gia. Tivi bên trong phát 2015 Xuân vãn, vẫn là khuôn mặt cũ người chủ trì. Nghe Chu Quân thanh âm. Phương cảnh càng nghĩ càng không đúng sức lực, cũng liền hiện tại thời đại khai sáng. Gia hỏa này phóng cổ đại đoán chừng sống không được 2 năm Không vì cái gì khác Chỉ bằng hắn cái tên này Thành đô xung quanh một cái trấn nhỏ bên trong Một cách hơn 40 tuổi phụ nữ nâng cao bụng Cùng trưởng phu vây quanh ở trên bàn cơm ngọt ngào ăn cơm bốn đồ ăn một chén canh Rất tốt Tốc tốc tốc có người ở đây sao đưa chuyển phát nhanh Phụ nữ nghi hoặc, Này đều mấy giờ rồi Còn có đưa chuyển phát nhanh ngươi mua thứ gì không có mua a nam nhân mở mịt. Ta còn tưởng rằng là ngươi. Dẹp đi đi. Ta cũng sẽ không chơi điện thoại. Làm sao mua cái gì đồ vật. Đừng để ý tới hắn. Có thể là tìm nhà người khác. Lý Phương ai là Lý Phương không còn ra ta đi. Tìm ngươi nam nhân ngẩn đầu. Ta đi xem một chút. Vẫn là để ta đi, ngươi ngồi đừng động Buông xuống bát đũa, nam nhân xuyên qua tiểu viện đi tới cửa, mở cửa vừa nhìn, thật đúng là đưa chuyển phát nhanh Băng thiên tuyết địa đem chuyển phát nhanh tiểu ca cóng đến quá sức, không ngừng hướng trên tay hà hơi Nhà các ngươi như thế nào chậm như vậy ta đều nhanh lạnh chết rồi, Lý Phương đúng không ký tên Tiểu huyên đệ, ngươi có phải hay không sai lầm, chúng ta nhà không có mua đồ vật nam nhân không có tiếp bút Không có Không có lầm, có người trẻ tuổi một giờ gửi cho các ngươi, nhanh ghi nhận đi, ta mộ còn chờ ta về nhà ăn cơm. Nhà vương khắc thạch lưu lại mấy chữ dấu vết tinh tế chữ, nam nhân cầm bao khỏa vào nhà. Có người gửi cho ngươi đem bao khỏa phóng bàn trên, vương khắc thạch bưng bát tiếp tục ăn cơm. Cho ta. Thứ sĩ Lý Phương mở ra bao khỏa. Bên trong đặt vào một cái màu đỏ cái hộp nhỏ. Chứa dây chuyền vàng. Vòng tay vòng tay. ngươi mua ta tiền đều tại ngươi đâu. không có tiền a sẽ không là những người khác mua cho ngươi a vương khắc thạch chua chua. hiện tại cũng không tâm tình ăn cơm. gần sang năm mới có người cho nhà mình lão bà mua ba kim đồ trang sức. ai ăn được đi còn nói người nào mua sao không phía trên cũng không có lưu danh chứ. đưa truyền phát nhanh nói là một người trẻ tuổi một giờ trước gửi. một giờ. đó chính là dung thành trung quanh. Thế nhưng là ta trong thành cũng không có gì thân thích. Cha mẹ ta đều chủ nông thôn. Người suy nghĩ lại một chút, mấy thứ này không rẻ, mấy ngàn đâu rồi, đều điểm danh nói họ, sẽ không là đưa sai. Vài giây đồng hồ về sau. Lý Phương đại não hiện lên một thân ảnh sẽ không là tiểu cảnh mua a không phải a hắn lấy tiền ở đâu vui chơi giải trí theo Tống nghệ bắt đầu không 7 chương 119 giao thừa chuyển phát nhanh cảm ơn Vi tan vô vi Nam 49 200 tiểu cảnh chính là người bên kia nhi tử ăn hai tháng trước ta trong thành bán buôn thị trường nghe một cách đồng hương nói tiểu cảnh hai huyên mỗi bọn họ giống như chuyển thành bên trong đi Rất lâu không có trở về cũng không biết hai người bọn họ như thế nào tính toán thời gian muội muội cũng nên thượng sơ chung Lý Phương con mắt đỏ lên Không tự giác nước mắt tràn lan Trước kia nhà bên trong phương cảnh là nhất hiểu chuyện Cái gì đều không cần nàng quan tâm liền đi thành bên trong bán buôn hoa quả bán đều là hắn đề nghị Trong ruộng một năm kiếm không được mấy đồng tiền Vừa gặp phải khô hạn nước uống lụt liền muốn đói bụng từng nhà mượn. Phương cảnh đề nghị trong nhà đi thành bên trong bán hoa quả. Bao nhiêu có thể lời ít tiền. Đến thành bên trong. Nàng không biết nơi nào có thể mua được bán buôn hoa quả. Hỏi đồng hành nhân ra cũng không nói cho nàng. Vẫn là phương cảnh thông minh. Đồn công an hỏi một chút liền hiểu rồi. Khi đó mà kể liệt dương trời đông giá rét. Nàng đều đi sớm về tối trọn một khi hoa quả tại phố lớn ngõ nhỏ bốn phía buôn bán. Nứt qua tay. Tổn thương qua eo. Trở về hoàng lính thôn xá không được ngồi xe. Qua lại đều là đi đường. Mấy chục dặm Về đến nhà còn muốn bị khinh bỉ Phương cảnh thấy nàng mệt nhọc. Có đôi khi sẽ cùng theo cùng nhau bán. Về đến nhà cũng quan tâm người. Nấu cơm cho nàng. Nước nóng rửa mặt rửa chân. Nước mắt theo khói mắt chảy xuống. Lý Phương nức nở. Trước kia ta liền từng nói với hắn một lần. Đời này muốn mua một lần dây chuyền vàng. Cái kia ngốc tiểu tử không hiểu. Về sau hoa 50 khối đường đi một bên cửa hàng giúp thưởng. Trở về cười cho ta một cái nhấn vàng. Mang theo không có mấy ngày sơn liền rớt. Phương cảnh ăn xong cơm tối. Lấy ra một cái hồng bao cho phương hồi, sẵn dò nàng đừng phung phí. Tám trăm khối ca ngươi thật hảo phóng, ta yêu ngươi chết mất. Phương hồi quay đầu nhìn về phía hứa Lệ Mẹ nuôi, ta đâu có hứa lịa dở khóc sở cười. Cho một cái hồng bao, một trăm tám mươi tám. Phương cảnh cũng cầm tới một cái tám mươi tám. Cầm chén đúa thu được phòng bíp. Rửa sạc hảo sau phương cảnh đối ghế sofa bên trên phương hồi nói Ngày mai ngươi đi với ta ma độ Lớp huấn luyện ta đã tìm xong nhị đông ngươi đi ta đâu Nguyên bản phương cảnh là chuẩn bị làm phương hồi đi yến kinh Nhưng bên kia hắn nhân sinh không quen Cũng không có gì bằng hữu Dứt khoát tại ma đô tốt hơn một chút a mẹ nuôi ta không muốn đi ta muốn lưu lại cùng ngươi Phương hồi làm nũng, ôm hứa lị tay không ngừng lay động. Ta còn muốn nghèo khó sinh đi thăm hỏi các gia đình bề bổn nhiều việc, ngươi sợ là không có cơ hội theo giúp ta. Phương cảnh ở trường học một năm ném mấy chục vạn. Nào cần trợ giúp? Có hay không thực tế đúng chỗ? Hứa lị làm giám sát người đều muốn đích thân đi xem xét. Đừng đến lúc đó cùng đến đinh đương vang một phân tiền không có. Những cái đó trong nhà có xe có phòng điều kiện tốt lính không ngừng. Nghe thấy được A Phương cảnh cho hứa liền rót một ly nước. Ngươi coi như đi chơi trước khi vào học trở về. Ta không muốn, nhà ai là đi lớp huấn luyện chơi hơn nữa. Ta thành tích rất tốt toàn lớp trước 10 không cần học bù. Đừng không biết đủ. Có rất nhiều người muốn đi đều không có cơ hội. Ngươi biết một cách lớp huấn luyện bao nhiêu tiền không hai vạn. liền một tháng. Lại không cần làm bài tập Chủ yếu là hứng thú bồi dưỡng Đều là dạy ngươi chơi Đi thủy tộc quán Đánh đàn dương cầm Vẽ tranh cái gì Phương hồi vô cùng đau đớn Cả Ngươi quá bài ra Tiền này ngươi cho ta Ta bảo đảm nghỉ đông mỗi ngày Ở nhà vẽ tranh làm bài tập Thật lừa ngươi là tiểu cẩu, Phương cảnh mặt đen Nhà đầu này như vậy liền biết tiền Phí báo danh đất giao Nhân ra gia không lùi Ngươi nếu không muốn ta đổ xuống sông xuống biển Tốt nhất ngoan ngoán đi Không phải ta thua thiệt bao nhiêu tiền liền mua cho ngươi bao nhiêu bài tập Phương hồi ngậm miệng Lá gan đều tại rung động Hai vạn muốn chết người Phương cảnh muốn hình phạt Ngày thứ hai thật sớm Phương cảnh kéo phương hồi dương hành lý chạy tới tỉnh thành Đầu năm mùng một Nguyên bản dậy sớm nhất công nhân vệ sinh người khó được ngủ một cái thoải mái cảm giác Lần đầu tiên muốn đi máy bay Phương hồi hưng phấn đến thượng nhảy xuống vọt Một chút không có hôm qua không tình nguyện Phương cảnh tay bắt tay nói cho nàng hẳn là đi bên kia Từng cách đánh dấu bài có ý tứ gì Như thế nào mua vé lấy phiếu Miễn cho một người khi trở về không biết làm sao Cũng không biết Phương hồi nghe không nghe thấy đi Dù sao liền ăn ăn gật đầu Nhìn qua một cái người nước ngoài con mắt không chuyển nhìn trầm chằm Cả Người xem có cái người ngoại quốc Vóc sáng thật cao à Hắn đôi mắt thật cùng chúng ta không giống nhau Có điểm giống cương thi Phương cảnh che mặt cúi đầu không nói một lời Thật hối hận mang nàng ra tới Lúc này mới đến đâu đâu đi ma đô không được càng kinh hãi hơn tiểu quái Có lẽ là mệt mỏi, lên máy bay Phương hồi ngược lại không có cao hứng như vậy, không bao lâu liền tiếng ngáy hơi lên. Phương cảnh cũng khốn. Tối hôm qua đến 12 giờ lốt bút tất cả đều là tiếng pháo nổ cùng pháo hoa âm thanh. Căn bản ngủ không được. Đứng lên số 5.000 ngàn chữ tiếu ngạo giang hồ. Đem một phiếu thư hữu cảm động không được. Đại đại vất vả, đêm 30 Tết còn tại đổi mới, chúng ta trách oan ngươi. Ta là bị pháo hoa đánh thức đột nhiên trông thấy tiếu ngạo đổi mới. Tối hôm qua cơm cho qua đời lão nhân hóa vàng. Mã! Ta còn cùng ta nhi tử nói. Tương lai tiếu ngạo hoàn tất thời điểm nhớ rõ đốt một bản cho ta. Không nghĩ tới tổ tông phù hộ. Ngày thứ hai liền thấy. Đến ma đô sân bay. Phương cảnh đổi mũ khẩu trang. điệu thấp nắm phương hồi một đường ra tới. Đi ngang qua một đại bang truy tinh tục thời điểm vùi đầu đến thấp hơn Đám người này không hoàn toàn là minh tinh phấn ti Hơn phân nửa đều là nghề nghiệp phấn Mỗi ngày cái gì cũng không dám Đặc biệt tại này ngồi sổm minh tinh Đem chụp tới tư liệu bán cho các nhà truyền thông hoặc phóng viên Lái xe biết hắn hôm nay muốn trở về Đã sớm lái xe chờ Vừa lên xe phương hồi liền sợ hãi thán phục Cảm Ngươi xe này cũng quá tốt rồi à còn có tủ lạnh cùng giường. Thiệt thòi ta ở nhà còn bớt ăn bớt mặt. Buổi sáng đều là ba khối tiền bột gạo. Cũng không phải là không cho ngươi tiền. Phương cảnh theo tủ lạnh lấy ra chút ăn cho nàng. Nói với Lão Vương, ta mỗi mỗi phương hồi, chúc ta về trước trung cư, một hồi lại đi ma đô đại truyền hình. Chỉ chốc lát đi vào trung cư. Lão Vương đem xe dừng tốt. Chủ động giúp Phương Hồi cầm dương hành lý lên lầu. Phương Cảnh thuận tiện đi giúp nàng làm một chương ra vào thẻ. Tầng dưới có phòng ăn. Siêu thì. Đói nói chính mình đi mua ăn. Đây là một phim hoạt hình. Ra vào cùng mua đồ đều có thể dùng. Ta mới vừa mạo xưng 5.000 ngàn khối. Đủ ngươi dùng 2 tháng. Phương Cảnh hiện tại toàn thân cao thấp một chương tiền vé phi cơ đều không đủ. Suy nghĩ qua mấy ngày có phải hay không nên tiếp điểm việc Mở ra gian phòng cho Phương hồi đem ra giường chăn trải tốt Giao phó xong hết thảy mới hồi ma đều đài truyền hình Lớp huấn luyện số 8 mới khai ban Hiện tại còn không kịp Phương cảnh chỗ này vừa mới tiến đài truyền hình bộ ba giáp liền hướng hắn vẫy gọi Người như thế nào lúc này mới đến hồi chuyến nhà Mới vừa xuống máy bay Bộ ba giáp im lặng ngươi ngưu Hôm qua giữa trưa tụ hội sau đi à, lúc này mới mấy giờ Không có cách Bận rộn nữa cũng phải trở về một chuyến không phải Thừa dịp này sẽ còn có thời gian Về sau bận rộn một năm đều thuộc về nhà không được mấy lần Không nói ta Hiện tại cái gì tình huống hiện trường tiến hành cuối cùng bố trí Quách đông lâm lão sư tại hàng hán tiểu phẩm Còn không có lập phương cảnh kinh ngạc mấy ngày nay Vở lâm thời Nghe nói tập luyện thời điểm phía trên nói không được Sợ bị cua đồng Ổn thỏa lý do lại sửa lại rất nhiều Khí đến quách lão sư kém chút mắng chửi người Phương cảnh đau lòng quách đông lâm một giây May mắn chính mình là ca hát Không cần lo lắng vấn đề này Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không 7 chương 120 trăm hoa đua nở Cám ơn vi tan vô vi nam 5200 hôm nay Nhưng thật ra là không có việc gì Vốn dĩ buổi sáng đều có thể không dùng qua đến. Chỉ bất quá đối với trẻ tuổi nghệ nhân tới nói. Trước tiên mấy giờ đến cơ hội là bất thành văn quy định. Thật muốn chờ đạo diễn tìm ngươi thời điểm. Ngươi liền chờ chết đi hội trường bề bộn nhiều việc. Nhân viên công tác có ngồi sổm trên mặt đất chỉnh lý tuyến đường. Có bò trên xài nhà tiến hành một lần cuối cùng kiểm tra tu sửa. Sân khấu âm hưởng. Ánh đèn. Thanh trợ cao trục, thu âm, mỗi cái cương vị người phụ trách đều tại nghiêm túc phụ trách chuẩn bị chính mình công tác, hậu trường nhân viên cũng không có nhàn dối, đạo cụ, trang điểm, trận vụ, bạn nhảy đều tại có điều không sởi thu hoàn thiện trong tay sự tình, nghệ nhân bên trong cực khổ nhất chính là tiểu phẩm diễn viên, lời kịch nhiều thời gian dài, một cái chỗ sơ suất chính là toàn bộ sụp đổ. Quách Đông Lâm là lão nhân. Ban tổ chức Xuân Vãn đều đi qua thật nhiều lần. Đạo diễn tổ một chút không lo lắng hắn. Chỉ bất quá năm nay hắn mang theo một cách đồ để tới. 25-26. Thực tinh thần tiểu tử. Chỉ là có chút khẩn trương. Dưới đài đối đáp thời điểm thật thuận lưu. Vừa đi lên liền có chút va chạm. Ánh mắt thỉnh thoảng xem khán đài. Đây là đại võ đài kinh nghiệm ít. Quách đông lâm khí đến muốn thăm dò hắn hai cước. Có thể hay không cho lão tử không chịu thua ghém một chút phương cảnh ngồi xuống mặt không có việc gì làm. Dứt khoát chạy phòng nhỉ chơi điện thoại. Hắn ca hát. Vài phút chuyện. Một chút áp lực đều không có. Mở ra ít ỏi, Hoát một đoạn thời gian không có nhìn phấn ti đã vượt qua hai ngàn vạn. Tốc độ này lớn lên lão nhanh. Quả nhiên. An bơn nhiệt độ chính là không giống nhau. Không có uổng phí hắn chạy như vậy nhiều tống nghề cùng phỏng vấn. Phát mấy chương hôm qua cơm tất niên hình ảnh. Phương cảnh đóng lại ít rồi. Sau đó kết nối thông tin ghi chất, Lần lượt phát chút tết tin tức. Chỉ cần là nửa năm qua này tiếp xúc qua đồng sự hoặc là minh tinh hắn đều phát. Triệu lệ ảnh. Vương Bảo Cường. Long Hàm. Hà Linh. Sử Hằng, Hoàng Tiểu Minh, Hàn Hồng, Lưu Duy, Dương Nghị, Tiêu Văn Tính, chắc lần này chính là hơn một giờ, mấu chốt còn không thể nhóm phát, mỗi người đều phải không giống nhau, không phải nhân ra phát hiện nhiều mất mặt, cũng liền phương cảnh 9 năm nghĩa vô đọc xong, moi ruột gan, đem hết thầy có thể sử dụng từ ngữ đều dùng tới, cuối cùng đều là phát xong Bên trong hẳn là không người Chúng ta đi vào ngồi sẽ không có việc gì Răng rắc cửa mở ra Hai cách nhân viên công tác bưng cơm hộp nhìn phương cảnh một chút Lập tức quý người chào nói ngượng ngùng phương cảnh lão sư Chúng ta không biết ngươi tại Cách này phòng nghỉ không phải khách quý chuyên dùng Bọn họ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nghệ nhân Không có việc gì các ngươi ngồi Ô nhà ăn ăn cơm phương cảnh đứng dậy Hướng Hà Khang sinh văn phòng phương hướng đi đến Không nói hai lời mở miệng chính là hai chương cơm phiếu Hà Khang sinh một bên theo trong ngăn tủ rút ra cơm phiếu Một bên cười mắng Ta nói ngươi còn có hay không điểm minh tinh dạng đều xuất đảo lâu như vậy Còn học nhân ra ăn trực phiếu Mất mặt hay không Nhiều người như vậy liền ngươi một cách chủ động muốn phiếu Theo lý thuyết người đến đều là khách Dùng tiền mời minh tinh tới. Bao một bữa cơm không gì đáng trách. Nhưng bọn hắn nguyện ý. Nhân gia minh tinh không nguyện ý. Thức ăn đường nhiều hạ giá. Ai còn kém này mấy chục khối tiền. Cũng liền cùng đi theo trợ lý cùng vệ sĩ nhận mấy trương phiếu. Phương cảnh tiện hề hề nói. Có cái gì tốt mất mặt. Ta là từ nơi này đi ra ngoài. Nơi này chính là ta nương nhà Về nhà ăn cơm làm sao vậy ha ha ha Hà Khang Sinh bị hắn nói chọc cười. Được được được thuận tiện ngươi ăn. Đúng rồi trước tuần chúng ta mới mở nhất đương tiết mục, có thời gian tới cổ động. Tiết mục gì kim tinh tú. ốp ngươi gọi điện thoại cho nịnh tỉ, hắn sẽ an bài. Nhìn qua phương cảnh đi ra ngoài, Hà Khang Sinh nhìn ngấm cười một tiếng, người trẻ tuổi có chút ý tứ. Phương cảnh vừa mới nhìn như nói chây cười. Nhưng truyền đạt tín hiệu lại là đang lấy lòng Làm là người nhà mẹ đẻ Hắn cũng không hẹp hòi Kim tinh tú coi như là lễ gặp mặt Môn thân này là nhận hạ Về sau người nhà mẹ đẻ nếu là có khó khăn tìm được phương cảnh đầu bên trên Hắn cũng không thể tự tuyệt Mặc dù bây giờ phương cảnh thực lực còn không mạnh Nhất định phải tại hoan thủy thế giới cách này hải nhi thay đi bộ xe bên trên Nhưng người luôn có lớn lên một ngày, chờ học được chạy, thay đi bộ xe cũng không có tất yếu tồn tại. Tỉ như đã từng theo bọn họ này đi ra ngoài một cách khác hài tử, Lý Dịch Phong. Bất quá nhân ra cũng không nhận bọn họ cách này người nhà mẹ đẻ. Bao nhiêu lần phát ra mới đều bị xin miễn. Thông qua cách này ví dụ bọn họ xem như đã nhìn ra. Nhận thân đến sớm làm a bất quá nếu là ngày nào đi ra ngoài hài tử hốn không tốt. Cũng đừng trách bọn họ người nhà mẹ đẻ kẻ nịnh hót không nhận người. Năm 2015 ngày 18 tháng 2 đầu năm mùng 1. Buổi tối. Ma Đô truyền hình. Tương Nam truyền hình. Yến Kinh truyền hình. Tân Nam truyền hình. Huy An truyền hình. 12 đại truyền hình mở ra xuân vãn. Mà đô truyền hình bên này tiêu hết cả tiền vốn mới đến đàm hiệu trưởng. Mở màn liền dẫn tới toàn trường gieo họ. Tiếp tục phương cảnh. Ngô phàm. Còn có bổng tử quốc thần tượng thiên đoàn. Những này một đời mới nhân khí minh tinh lần lượt đăng tràng. bầu không khí dẫn bạo. Đằng sau nổi tiếng kim bài người chủ trì tiểu thôi. Tiểu phẩm thực lực cường hãn quách đông lâm. Thanh giới đại lão khương khôn. Một đám bao quần áo tung ra nha người xem cười ha ha. Tấn tỉnh cách nào đó công trường cao ốp. Bốn năm cách nồi lẩu đốt. Thơm ngào ngạt thực chất liệu vì thịt sông vào mũi. Hai ba mươi người ngồi dế đầu. Vây quanh ở hỏa lô vừa ăn đến quên cả trời đất. Trên mặt đất là năm sáu kết bia. Tại phía trước nhất là một cái cố ký tivi. Phía dưới dùng tấm gạt xếp đứng lên cao hơn một mét. Phương cả. Ngươi hôm nay lại là mời khách ăn cơm lại là mua rượu. Sẽ không là cùng khúc quả phụ thành. A ha ha ha xéo đi. Còn sớm đây xem tivi. Ta cố ý từ phía dưới lưu lão đầu chỗ nào ôm đến. Đúng đúng đúng xem tivi. Bất quá phương ca ngươi có thể hay không thay cách đài đám này người trẻ tuổi hát một chút nhảy nhót có cái gì tốt xem. Ta muốn thấy kháng chiến mạnh. Điều khiển từ xa ở đâu ta đổi đài liền xem cách này đi rất tốt. Quên đi thôi. Đám này hoàng mau có gì đáng xem. Hi hi ha ha lão tử liền không nguyện ý xem. Trông thấy liền buồn nôn. Điều khiển từ xa đâu rồi. Ai cầm đi không biết. Không nhìn thấy. Phim truyền hình bên trên có nút bấm. Chính ngươi theo. Phương Vĩnh Phúc mặt âm trầm, rắc đại cuốn họng nói. Đều mẹ nó đừng tìm liền một cách đài, không nhìn cho lão tử lăn. Thật là, cho mặt đúng không đám người dùng mình. Chẳng ai ngờ rằng bởi vì xem cái tivi đốt công liền phát như vậy đại tính tình. Trong lúc nhất thời chỉ còn trong nồi ù ủng ủng ủng bốc lên đồ ăn âm thanh đại gia hỏa cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Chuẩn bị theo tivi nhân thủ cương, lập lòe cười một tiếng, sám xịt tỏa hồi nguyên vị. Một ngày lại một ngày một năm rồi lại một năm ngơ ngơ màng màng đồng niên. Ma đô truyền hình phi thường náo nhiệt. Tương nam truyền hình cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Các loại một tuyến hàng hiệu liên tiếp hiến hát. Đều là bình thường khó gặp minh tinh. Các nhà đua chính là gia tinh 9 giờ. Ma đô truyền hình gia tinh 29 Tạm thời ship số 1. Lần đầu tiên dẫn trước cái khác truyền hình. Mạnh nhất tương nam bị áp một đầu nửa giờ Sau gặp phải bên kia thiên hậu lên sân khấu Sau đó một đường dẫn trước Mấy giờ Mà đô truyền hình cân bằng Đáng tiếc chính là kế tiếp kịch hoa cổ xem người không nhiều Chạy mất một bộ phận người xem Gia tinh không có vài phút liền bị lăng xuống Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không 07 chương 121 đi tới tu đi. Cám ơn Vy Tan Vô vi Nam 51 200 buổi tối biểu diễn xong. Về đến nhà đã là hơn 12 giờ. Phương cảnh vào cửa phát hiện Phương hồi ngồi ghế sofa bên trên chơi ga me. Ta lão tôn một cách bổ nhào cách xa vạn dặm Như thế nào còn chưa ngủ đêm hôm khuya khoát chơi trò chơi gì chờ một chút. Đánh xong này thanh liền ngủ chúc ta lập tức đẩy tháp. Phương cảnh mặt đen. Hiện tại tiểu hài trò chơi nghiện đều như vậy đại đẩy cái gì tháp. Nhanh đi ngủ đừng nha ca. Ngươi bằng hữu này chơi đến có thể. Ta dẫn hắn một cái. Phương hồi ập A ập ô tiếp tục nói hơn nữa ngươi này thanh thua tín dự tích phân liền hơn 80. Đằng sau không đánh được bài vị. Cái gì ta sao ngươi chơi ta hảo đúng thế ta không có làn ra Ngươi anh hùng làn ra tương đối nhiều. Cho nên mượn tới chơi hai cái Bất quá ngươi bằng hữu này là thật lợi hại Nhờ có mang theo ta Phương cảnh đoạt lấy điện thoại Phe mình hầu tử 082 Nhìn một chút đồng đội Không ao ước tiên lộ na 836 tây đây không phải trương phân Phương sao bị hố đến đủ thảm Các ngươi chơi bao lâu ta xem một chút Phương hồi một tay tính toán một cái 6 đi Không có thắng nổi không có phương cảnh che mặt vội vàng đánh chứ nói. Trước đó là ta muội muội tại chơi ngượng ngùng. Không ao ước tiên ca thật hay giả ngươi đừng gặp ta. Phương cảnh ta vẫn luôn tải biểu diễn. Vừa mới kết thúc. Ngươi cứ nói đi bất quá không quan hệ. Ta lập tức đem ngươi mang về. Nghe ta mệnh lệnh. Các ngươi đi đến đường. Ta ngồi sổm bùi cỏ. Đến rồi ta một gậy xuống còn không chết hai kỹ năng miễn dịch đại chiêu mở ra kết thúc không được cứu ta tẩu vị tẩu vị nhảy ai nha ta xong không nhịp không nhịp vừa mới trách ta quá xúc động lần này hảo hảo đánh hậu nghệ lưu cho ta cách làm ta rõ ràng giá mọi người cùng nhau đánh long không được có mai phục cứu ta không ao ước tiên ca ngươi muội muội vẫn còn chứ nếu không đổi nàng tới đi Nhìn một chút bên cảnh kích động phương hồi, phương cảnh lắc đầu đánh chữ, nàng không tải, đi ngủ đây. Ca đánh cho ta một ván đi ta không thể hố đồng đội. Một bên đi ngươi trộm ta hào còn không có tìm ngươi tính sổ. Ta không có trộm thề với trời. Nói bậy phương cảnh sổ mặt. Bằng không làm sao ngươi biết mật mã ngươi di động hào. Ta thử một lần liền thành công. Thật không có nghĩ tới dễ dàng như vậy. Bị một cái học sinh cấp 2 khinh bị Phương Cảnh thẹn đến sợ Vội vàng cóng Phương hồi sửa lại một chút mật mã Ngươi sẽ không ở đằng sau tăng thêm tên viết kép chữ Cái thủ viết A Phương Cảnh Ngốc A ngươi đem số điện thoại đảo lại cũng còn tốt điểm 4.920 Phương Cảnh lặng lẽ lại sửa lại một lần mật mã Quả nhiên Lần này rất khó Chính mình đều có điểm không nhớ được Chớ đừng nói chi là những người khác. Tết sơ nhịp. Phương cảnh đi ra ngoài tiếp đại nói chụp quảng cáo. Phương hồi ở nhà nhàm chán. Dứt khoát mang theo nàng cùng nhau. Nhìn bảy tám cái camera ra bên trong lão ca. Phương hồi miệng cong lên. Hôm nay chứng kiến hết thảy xem như đánh vỡ nàng dĩ vãng nhận biết. Nguyên lai chụp thời điểm có nhiều người như vậy ở bên người vây quanh. Vậy tại sao còn có thể cười được còn có? Cùng một cách động tác chụp vài giây đồng hồ lại đổi một góc độ chụp là cây rượu gì tiểu mũi mũi. Ngươi muốn uống cái gì tỷ tỷ giúp ngươi mua một cái chừng 20 nữ sinh xoay người cùng phương hồi nói. cảm ơn ngô tỷ tỷ ta không cần. Ngô dai dai, đây là dương nỉnh trước mấy ngày cho phương cảnh chiêu sinh hoạt trợ lý qua hết năm mới đến đi làm. Theo phương cảnh nhân khí càng ngày càng tốt. Công việc sau này áp lực sẽ càng ngày càng nhiều. Tiêu văn tính lại là phải chịu trách nhiệm tuyên truyền. Lại muốn phụ trách đặt trước vé máy bay. Đặt trước khách sản những cái này sinh hoạt việc vặt. Căn bản bận không qua nổi. Hiện tại nàng là phương cảnh cá nhân tuyên truyền tổng thanh tra. ngoại trừ quan hệ xã hội này một khối. Dương Ninh còn phóng một bộ phận quyền cho nàng. Làm nàng tham dự thường ngày sắp xếp hành trình. Xem như thăng liền mấy cấp. Vệ sĩ cũng tăng thêm một cái, Hồng Phương đề cử chiến hữu. Ba ngày sau, Phương hồi chơi chán. Mỗi ngày đi theo Phương Cảnh đi đều bị giáo huấn, Nàng không muốn đi. Làm ngô dai dai theo nàng. Phương Cảnh tiếp tục công việc. Sơ nhất đến mùng 10. Hắn không có một ngày nghỉ ngơi. Ngoại trừ thương diễn chính là đại diện. Ngày cuối cùng còn lại là Kim Tinh Tú. Mùng 10 qua đi liền phải chạy tới rực tỉnh, đi đập người sinh trung chương một bộ phim truyền hình, ăn năm mười. 10 7 18. Ít không nhiều, chừng 20 trận, nhiều nhất nửa tháng liền chụp xong, xem như nhiều một chút khách mời. Hoan nghênh đi vào kim tinh tú phương cảnh xem như chúng ta kỳ thứ ba khách quý. Chúc ngươi mở năm đại cát. Thuận buồm xuôi gió. Cám ơn kim tỷ ta rất vinh hạnh lại tới đây Cũng chúc các ngươi tiết một thu xem dài đỏ, vạn sự như ý Ngồi tại phương cảnh trước người chính là một cái mặt sườn sám nữ nhân Hơn 40 tuổi sấy lấy sóng vai xóa tung tóc ngắn Mang một đôi chân cho khuyên tai Đối với cái này bề ngoài xấu xí nữ nhân Phương cảnh một chút không dám khinh thường Kim tinh nhân sinh trải qua thực phong phú Những năm 80 liền thường xuyên suốt ngoài vũ đảo giao lưu Lấy được thưởng rất nhiều Thập niên 90 đảm nhiệm qua công ty điện ảnh nghệ thuật Tổng Thanh Tra Bản thân là vũ đảo gia Làm diễn viên chụp qua không ít phim truyền hình Hàng nói chuyện kịch Mấy năm này đổi nghề làm chủ bắt người Lấy dám nói Không sợ đắc tội người mà nổi danh Hiện tại vẫn là giáo sư đại học Kim tinh vỗ vỗ phương cảnh bả vai, ai tiểu hỏa tử thật khách khí, tới này coi như chính mình nhà. Phương cảnh toàn thân giống như điện giật đồng dạng dùng mình một cái, vội vàng khoát tay, có chút khẩn trương, có chút khẩn trương. Chúng ta tiết mục có cái thực hỏi thực đáp. Những vấn đề này đều là dân mạng hỏi. Ngươi trả lời trực tiếp nhất cảm nhận là được. Tốt. Hỏi đi đối với dân mạng nói ngươi là giới âm nhạc một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Ngươi có ý kiến gì không không dám nhận ta cảm thấy chính mình muốn đi đường còn rất dài. Người trẻ tuổi bên trong lời hại hơn ta nhiều hơn đi. Đối với kết quả này Kim Tinh một chút không ngoài ý muốn. Tiếp tục nói vậy ngươi nâng mấy ví dụ ra tới. Có nào so ngươi lời hại ác Chúc ta mộng chi thanh lưu duy còn có hứa lỏng tử lạnh uong tô long vân vân vân vân nhiều lắm. Ha ha ha ha nhìn phương cảnh vắt hết ớt cuối cùng chỉ dùng một cách vân vân vân vân. Kim tinh cùng hiện trường người xem cười. Ngươi nói những này mấy cách đều lớn hơn ngươi 10 tuổi, miễn cưỡng tính người đồng lứa đi. Bất quá ngươi càng hẳn là do so không phải ngô phàm. Hứa kiệt loại này đang hồng tiểu sinh sao phương cảnh bảo trì tươi cười. Kim lão sư, ngươi đây là cái thứ hai hỏi sao sợ đắc tội với người đi. Hành ta không hỏi, chúng ta tiếp tục kế tiếp. Mặc dù Phương Cảnh không có nói rõ Nhưng Kim Tinh còn là có thể cảm thụ được ra tới Đằng sau nói này hai vị đều giống như không nhận Phương Cảnh chào đón Ngô phàm vậy thì thôi Như thế nào Tử Kiệt cùng hắn cũng có cầu oán hai người hẳn là chưa từng gặp mặt mới đúng Ngay kế tiếp Đi tới rực tỉnh trên máy bay Dương Nịnh cùng Phương Cảnh cũng ngồi một loạt Việc quan hệ Phương Cảnh nhân sinh trận đầu hí Nàng không thể coi thường mặc cho phương cảnh cách này Lăng đầu thanh một mạch vào đi Không đắc tội nhân tài quái Đại nhân ta oan uổng thả chết chứ Không chịu khuất phục Liền xem như đánh chết ta Ta cũng vẫn là đáp án kia Trời xanh không có mắt Trời xanh không có mắt Ai nhìn phương cảnh cầm kịch bản nói thầm Dương nịnh nhíu mày Có thể hay không nhỏ giọng Một chút nịnh tỉ Cái này không thể trách ta buổi sáng mới cho ta kịch bản, ngày mai sẽ phải diễn, ta không nhanh lên lưng sao được. Ai bảo ngươi không nhìn hòm thư, ta phát cho ngươi hai ngày. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không 7 chương 122 từ tranh cám ơn vi tan vô vi nam 52 200 nguyên lai like. mỗi ngày muốn làm gì tiêu văn tính đều sẽ nhắc nhở hắn. Nhưng bây giờ tiêu văn tính loay hoay không được, lại không làm phụ tá. Cũng không có nói. Dương Nịnh trước mấy ngày ngược lại là đã nói với hắn quay phim chuyện. Nhưng mỗi ngày thương diễn đại diện. Một bẩn biểu liền quên đi. Nếu không phải buổi sáng Dương Nịnh nói ra một câu. Hắn đều không nhớ ra được có việc này. Trước chớ vội lưng ta cho ngươi phủ cập một chút tu đi ô chi thức. Dương Nịnh vỗ nhẹ nhẹ rơi phương cảnh kịch bản. Ngươi nói ta nghe đâu. Phương cảnh con mắt không rời kịch bản. Ngươi rất có thể đúng không ngươi nói cho ta cái gì là gia họa ca mê ra tiêu cử khác biệt Độ nét cùng hình ảnh lớn nhỏ khác biệt Gia họa chia trên dưới tà hữu Chỉ cần diễn viên thân thể không tại mặt tranh chính là gia họa Được ai nhìn không ra đất làm công khóa Kia ốm kính đâu xa cảnh Trung cảnh Gần cảnh Đặc tả Đặc tả chủ yếu chụp bả vai trở lên bộ mặt Gần cảnh dấu ngực trở lên Bên trong gần cảnh phần eo trở lên Bên trong cảnh bắp chân trở lên Viễn cảnh chính là trình thể hình ảnh Cảnh vật chung quanh cùng diễn viên Được rồi lão hí cốt thông qua mỗi một trận tiêu cử bao lớn Là hắn biết có thể chụp bao xa bao lớn ốn kính Diễn thời điểm có hay không ra họ chính mình đều biết Tu đi u ánh đèn rất nhiều Không cần ánh đèn sư nhắc nhở Bọn họ sẽ tự mình tìm ánh đèn Nên đột hiển má trái vẫn là má phải đều ứng phó tự nhiên. Từ đầu đến cuối, Phương Cảnh trả lời thời điểm con mắt đều không hề rời đi qua kịch bản. Dương Ninh tán thường. Có thể á ngươi. Với ai học năm ngoái chụp biến hình ký đi theo người quay phim phó bên cạnh chơi mấy ngày. Chụp quảng cáo thời điểm cũng thỉnh giáo nhân ra một ít chuyên nghiệp thuật ngữ. Xem như hiểu rõ một chút ra lông. Ngươi con này tâm liền tốt. Xem ra ta có thể tiết kiệm điểm công phu Bất quá còn có trọng yếu nhất một chút ta phải nói cho ngươi Tu đi ô như chiến trường Đừng loạn ngoi Đầu lên không phải chết như thế nào cũng không biết Phương cảnh lắc não Ta có thể bốc lên cái gì đầu Nửa tháng chục xong liền rút lui thôi dương mình hừ lạnh Nếu là có dễ dàng như vậy ta còn cùng đi theo bộ này hí khởi động máy một tháng ngươi bây giờ mới vào tổ ý vì như thế nào biết sao đỉnh người khác vì phía đầu tư sản xuất phương người mua đài truyền hình đạo diễn phó đạo diễn nhân vật chính lão hí cốt cách khắc minh tịnh. ngươi biết ngươi nhân vật này là bọn họ ai an bài hiện tại bởi vì ngươi nguyên nhân không thể không rời đi ngươi nói người ta có hận hay không ngươi tây vừa nói như thế thật là có điểm nghiêm trọng a Phương cảnh đau đầu. Người bình thường thì thôi. Muốn chính là đạo diễn thân thích hắn đây không phải người xấu ra sự sao hai tay ôm ở trước ngực. Dương Nịnh liếc hắn một chút. Bất quá ngươi nhân vật này là đoàn làm phim tuyển diễn viên chiêu Đại học năm bốn sinh. Đắc tội với người bị đá đi ra. Khùng bàn tử cùng đạo diễn có sao tình. Dứt khoát đem ngươi giới thiệu qua đến. Tham ngươi lưu lượng. Đạo diễn cũng vui vẻ thu Dù sao giá cả tiện nghi Mười vạn khối Cùng tặng không tựa như Phương cảnh đau răng Chẳng trách muốn hắn Mười vạn khối còn chưa đủ hắn chủ trì một trận hôn lễ Tham loại này tiện nghi Xem ra đây cũng không phải là cái gì tốt đạo diễn Đạo diễn cùng diễn viên đồng giảng có quốc tế Đỉnh cấp nhất lưu, nhị lưu, tam lưu Tam lưu trở xuống khỏi cần nói Trên căn bản không được mặt bàn. Hoặc là không có chức môn chuyên ngành. Từ học mấy ngày. Ôm một kịch thành danh ý nghĩ mù trục. Hoặc là một ít có tiền tử để nhiều tiền không có đốt. Mấy đại ca mê ra mang chơi đùa thuận tiện lừa gạt nữ hài. Tam lưu đạo diễn rõ ràng kiến thức cơ bản có. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong kiến thức cơ bản. Từng ngày dựa vào uống rượu kéo nhà đầu tư. Chụp nát mảnh nhiều nhất chính là bọn họ. Quả thực đem người xem chỉ số thông minh theo trên mặt đất ma sát. Hoa hạ thập đại thành phố điện ảnh. Chỉ là hoành điểm một năm liền hơn 80 cách đoàn làm phim đang quay. Toàn bộ cổng lại kia là bao nhiêu ít nhất 5600 600 cách tổ. Có thể thấy được đạo diễn có bao nhiêu. Nhị lưu đạo diễn làm phim truyền hình chủ cột vững vàng. Tại ngành giải trí sinh động nhiều nhất. Mặc dù tác phẩm chất lượng không cao. Nhưng sản lượng cao. Là rất nhiều tam tuyến minh tinh chạy theo như vịt đối tượng. Về phần nhất lưu đạo diễn rất ít cao sản. Trong đó có một bộ phận người đặc biệt đóng phim. Chú ý đã tốt muốn tốt hơn. Không có hào vở tình nguyện không mở máy. Đỉnh cấp đạo diễn 90% trở lên đều là tại thế giới điện ảnh Kim tự Tháp Đỉnh. Đối tượng hợp tác cũng là ảnh đế hoạt đỉnh cấp minh tinh. Tựa hồ là biết phương cảnh suy nghĩ gì, Dương Nịnh nói. Đừng cầm tam lưu đạo diễn không làm đạo diễn, nhân ra nếu là muốn cầm nít một cái tiểu minh tinh vẫn là dễ dàng. Đi bên kia hào hào học. Ta giới thiệu mấy cách lão hí cốt cho ngươi nhận biết. Nhân mà quan hệ đánh tốt. Về sau đường đi rộng. Đúng rồi đối miệng hình, không nhớ từ oai phong tà khí cũng không cần học. Kịch bản hợp lại, phương cảnh nói thầm, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng không có cơ hội. Theo ra công ty đến hiện tại, hơn 3 giờ, liền này sẽ công phu, hắn đã đem lời kịch toàn bộ nhớ kỹ. Dực tỉnh cách nào đó vùng núi Tiểu Trấn, phương cảnh đến thời điểm đã là hơn 6 giờ chiều, sắc trời bắt đầu tối. Vì quay trục phong tuyết che núi xanh. Trời lạnh lạnh thấu xương hình ảnh. Đoàn làm phim cố ý trèo đèo lội suối đến chỗ này lấy cảnh. Không phải chuyên nghiệp. Nghe nói là đặc hiệu quý. Dự toán không đủ. Bọn họ nguyên lai like quay chụp là tại 5 km bên ngoài. Vừa vặn điều kiện phủ họ liền chuyển tới. Một tổ trên trăm người. Tiểu trấn khách sạn rõ ràng không đủ. Rất nhiều thôn hộ không phòng đều bị mớn. Phương cảnh ngủ lại địa phương tại một cách mục thức kết cấu đại viện. Trung quanh chủ đều là chủ yếu diễn viên cùng đạo diễn phó đạo diễn những nhân vật này. Không có điều hòa. Phòng nhỏ bên trong toàn bộ nhờ chậu than sưởi ấm Phương Cảnh tiến vào thời điểm than củi thiêu đến đỏ bừng Lốt bút rung động Hai người nghỉ ngơi vài phút Dương Nịnh liền dẫn Phương Cảnh bái phòng đạo diễn cùng chủ yếu diễn viên Mặc dù nói đều không phải cái gì hàng hiệu Nhưng sau đó phải đợi lâu như vậy Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy Hốn cái quen mặt tổng không sai Nam nữ nhân vật chính là cái tam tuyến minh tinh soái khí xinh đẹp Nhưng phương cảnh nghe đều chưa từng nghe qua Chỉ có thể xấu hổ gật đầu Đạo diễn cũng đủ ý tứ Nói hắn lứ đồ mệt nhọc Làm hắn ngày mai nghỉ ngơi một ngày Bắt đầu ngày mốt chuột Buổi tối trở lại chỗ ở Phương cảnh vừa vặn trông thấy một người đầu chọc bọc Lấy áo bông theo căn phòng cách vách ra tới Từ tranh lão sư A nghe được có cái người xa lạ gọi chính mình, từ tranh mờ mịt ngẩn đầu. Phương Cảnh nhiệt tình tiến lên chào hỏi, ngươi tốt, ta là mới vừa vào tổ ca. Diễn viên, ta gọi Phương Cảnh. Tiểu hỏa từ ngươi tốt thẳng đến Phương Cảnh nhập môn. Từ tranh cũng còn có điểm mộng. Người này ai vậy chưa nghe nói qua. Bởi vì không có quýnh đồ xoay người. Hiện tại từ tranh không hỏa. Xem như cách lão hí cốt. Bất quá tư lịch rất sâu Phim truyền hình diễn viên Phim truyền hình đạo diễn Điện ảnh diễn viên Điện ảnh đạo diễn Nếu không phải phương cảnh cách này tiểu hồ điệp Hắn cái cuối cùng liền đủ Buổi sáng Phương cảnh thở hồng hộp chạy bộ trở về Dương Ninh đã mua xong bữa sáng chờ hắn Mặc dù hôm nay không có hí Nhưng Dương Ninh chuẩn bị dẫn hắn đi quen thuộc tu đi ô Uống hai cái cháo Phương Cảnh liền đem nửa bát bát cháo buông xuống, lấy áo khoác chuẩn bị đi tu đi ô. Không phải, ngươi không ăn nhiều điểm dương nịnh nhìn hắn chầm chầm. Phương Cảnh bình thường cái gì lượng cơm ăn nàng là biết đến. Tuyệt đối là ba bát cất bước. Nhiều nhất thời điểm sáu chén cơm. Hiện tại thế mà uống hai cái. Không khoa học a buổi sáng thanh đảm điểm đối với dạ dày tốt đem dài khoản áo bông mặc vào. Phương Cảnh kéo lên mũ. Đỉnh lấy hô hô hàn phong đi ra ngoài Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không 7 chương 123 số lượng diễn viên cảm ơn vi tan vô vi nam 53 200 quay chụp sân bãi tại tiểu trấn phía đông đất trống Đoàn làm phim lâm thời đáp một cái phòng chụp ảnh Mấy khối tấm ván gỗ xoát thượng sơn chính là cổ đại tường Viện tử bên trong có ghế đá vài cỏng hoa mai Mái cong vịnh lên rác Tất cả đều là nhựa lác tiếp. Trên mặt đất bàn đá xanh đều là tiệm vải. Còn không có khởi công, Phương Cảnh đứng ở một bên xem nhân viên công tác bố trí thanh trượt, huyền tần cẩu thu âm khí. 8 giờ diễn viên lục tục đến. Ngoài trừ chủ yếu diễn viên còn có 450 hào hóa thích cổ đại trang nhóm diễn. Bọn họ đều là gần đây thôn dân. Sở hữu người tới phát bữa sáng, 5 phút đồng hồ quá hạn không đợi. Theo nhóm nhức đầu gọi. Nhóm diễn nhóm như ông vỡ tổ chạy đến một bên lính bữa sáng. Vì quay phim 6 giờ rời giường trang điểm. Cơm cũng chưa ăn. liền đợi đến một trận này đâu. Thấy loạn thành một bầy. Tất cả đều chen tại bọt biển thùng bên cạnh. Phương cảnh nhìn không được. Tiến lên hộp. Đại gia ship thành hàng. Từng cách từng cách đến. Ai cũng có. Đánh sắm hôm qua lão tử chậm tay một chút liền phát xong Một cái nhóm diễn nhỏ giọng nói Đúng đấy Thật mẹ nó đứng nói chuyện không đau eo Bọn họ thịt cá ăn mấy ngụm rửa qua Sao có thể thể hội cuộc sống của chúng ta Phương cảnh xấu hổ Thầm mắng một câu đạo diễn thất đức Liền nhóm diễn đều ăn không đủ no Kém này mấy khối tiền mấy phút đồng hồ sau Một đám người dẫn tới bữa sáng Hai cái nước trứng gà luộc một cái bánh bao. Đều là nhiệt. Có người mấy ngụm lớn nuốt xuống bánh bao. Sau đó tìm tảng đá. Không nhanh không chậm gõ trứng gà. Dựa vào tường bản bên trên hài lòng ăn. Có còn lại là ăn bánh bao. Trứng gà thăm giò ngực bên trong. Giữ lại khi đói bụng lại ăn. Bọn họ là cùng tổ diễn viên. Đoàn làm phim chiêu. Không có lời kịch. Nhưng lộ mặt nhiều cơ hội. Đây là một bộ cổ trang dịch. Gọi Đại Minh Vương Phi. Nói chính là huyện lệnh nữ nhi Tống Ngọc Chu cùng hoàng tử tình yêu chuyện xưa. Nữ Hải Nam giả nữ trang đi phố xá sầm uất chơi. Cùng hoàng tử không đánh nhau thì không quen biết. Trở thành bạn tốt sau đó mến nhau. Môn không đăng hổ không đối. Hai bên cha mẹ không đồng ý. Hai người bỏ trốn. Đằng sau còn có cung đình chi biến Hoàng tử tranh vị Nay giới thiệu vắn tắt Phương cảnh vừa nhìn liền biết là phát nhai 9 giờ sở hữu người hóa trang xong Nữ chính biểu diễn trận Hết thầy nhóm diễn lui lại Thứ 62 trận thứ nhất kính Bắt đầu ghi chép tại trường quay tại ca mê ra phía trước đánh bàn Sau đó cấp tốc lui lại Phim truyền hình cũng không phải là theo chuyện xưa trình tự một trận một trận chụp Có khả năng hôm nay trục đại kết cục Ngày mai đẩy ra bắt đầu Trình tự là loạn Vì hậu kỳ biên tập thuận tiện Ghi chép tại trường quay tại bản bên trên viết có thứ mấy trận thứ mấy kính Như vậy biên tập sư vừa nhìn liền hiểu Tiết kiệm không ít công phu Nữ chính diễn vào hí Xuyên màu trắng áo lông đứng tại đình viện Mặt không biểu tình không nói một lời Nha đầu Không phải cha nhẫn tâm chia rẽ các ngươi Nhưng đó là lục hoàng tử A là vô tình nhất đế vương gia. Các ngươi sẽ không có kết quả. Diễn huyện lệnh chính là một cách lão diễn viên. Phương cảnh gọi không nổi danh chữ. Nhưng nhìn qua hắn không ít kịch. Đều là vai phụ. Diễn ký tuyệt đối không có trở ngại. Cha ngại liền thành toàn ta đi. Ta cùng lăng vân là thật tâm yêu nhau. Về sau ta mặc kệ. Chỉ cần hắn yêu ta là được. Ăn lại nhiều khổ ta cũng không sợ. Ta nói không được thì không được không có bề hạ thánh chỉ hắn có thể cưới ngươi sao ngươi liền làm thiếp cơ hội đều không có. Ta tống ra tốt xấu là thư hương môn đệ. Gánh không nổi người kia. Tốt phương cảnh kém chút kêu đi ra. Huyện lệnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một bộ ai này bất hạnh. Giận này không tranh biểu tình quá đúng chỗ. Động tác thượng ngực chập trùng, rõ ràng là bị tức. Dâu đều tại run dậy Chà ta Ta một hai ba bốn Bảy tám chín mươi Tê đột nhiên xuất hiện một chối số lượng đem lão diễn viên làm mộng Dùng tay chỉ nữ diễn viên cách mũi Lần này là thật tại run Quay đầu nói đạo diễn này mẹ nó như Thế nào chụp ngượng ngùng tương lão sư Ngươi trước nghỉ ngơi vài phút Ta hỏi một chút xảy ra chuyện gì Đạo diễn cũng có chút tức giận Đan đan ngươi làm gì đoạn thời gian trước không phải đã đem từ nhớ ký sao thật xin lỗi đạo diễn Quên đi Thật không nhớ nổi Lời kịch nàng bắt đầu là nhớ ký Nhưng những ngày này chạy không ít thương diễn Mấy ngày không ôn tập căn bản nhớ không được đầy đủ Hơn nữa nay mai hai ngày chụp xong nàng mấy trận hí Sau này còn muốn đuổi xuống một tổ Nửa tháng sau trở về tiếp tục chụp bên này Cũng không biết là thế nào thương lượng. Sau mười mấy phút đạo diễn xanh nghiêm mặt trở về. Chạy đến lão diễn viên nơi nào ôn tồn cùng câu thông. Phương cảnh trông thấy lão diễn viên bị tức đến không được. Còn cãi lộn vài câu cuối cùng bất đắc dĩ một lần nữa ra sân. Kế tiếp đẩy tu đi ô đều là một hai ba tứ nữ âm thanh. trầm bồng du dương. Ngã nham chập trùng. Rất có cảm tình. Này đợt thao tác thấy phương cảnh trợn mắt há hốc mồm, mấu chốt lão diễn viên thật là có bản lãnh, ngạnh sinh sinh diễn tiếp. Quay đầu nhìn về phía ánh đèn sư. Phương cảnh thử hỏi. Bình thường đều là như vậy diễn không phải so cách này tốt hơn một chút. Một hồi ngươi sẽ biết. Dương Nịnh mặt một thân thiện màu cà phê áo khoác, đá trường hoa không biết lúc nào đi vào phương cảnh bên cạnh cách thật xa nàng liền nghe được một hai ba bốn tiếng âm không biết còn tưởng rằng tập thể dục theo đài lắc đầu mang theo bất thiện ánh mắt đối với phương cảnh nói người khác ta không xen vào người nếu dám như vậy diễn ta chơi chết ngươi phương cảnh gượng cười làm sao có thể ta trí nhớ tốt coi như bình thường không nhìn kịch bản trước một ngày buổi tối tăng ca một giờ Ngày thứ hai từ cũng là dễ dàng xuống tới Xem ngươi đắc ý trí nhớ hảo có làm được cái gì Ngươi biểu diễn còn không bằng nàng đâu Ninh tỉ Quá phần A nói hắn không bằng một cái niệm số lượng Phương cảnh có điểm nhìn không được Có như vậy quá bẩn thiểu người sao không phục nha Ngươi hỏi một chút cái này ánh đèn đại ca Nàng diễn thế nào như thế nào còn kéo tới trên đầu ta ánh đèn sư phiền muộn Nhưng hắn cũng không thể nói người ta diễn ký không tốt. Nhiều đến tội nhân. Về sau có còn muốn hay không lăn lộn muốn ta nói vẫn là này thanh trượt đẩy thật tốt. Bình mộng tự nhiên. Hoàn mỹ cùng cảnh vật chung quanh hóa làm một thể. Quả thực là tuyệt phủ thần công. Không có nửa điểm làm ra vẻ vết tích. Phương cảnh. Vì ai cũng không đắc tội, này lão ca cũng là nhân tài. Mặc dù kiến thức một phen duyệt phủ thần công diễn kỹ Nhưng phương cảnh vẫn là ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh nhìn Phương diện này tri thức dương mình hiểu nhiều lắm Một bên nói một bên dạy hắn Ánh đèn sư cảm thán nhìn một chút trong tràng nữ số 1 Lại nhìn phương cảnh Đồng dạng là tiểu thịt tươi Trinh lệch này thế nào như vậy đại hơn nữa trên mặt đất ngồi xổm này Vì có thể so sánh niệm 1 2 3 4 nữ chính diễn đỏ nhiều Cạch trận này hoàn tất trận tiếp theo trục ngoại cảnh sở hữu người chuẩn bị Phòng điều khiển chuyển đến đạo diễn thanh âm Nhân viên công tác vội vàng thu dây thu dây chuyển đảo cổ chuyển đảo cụ Phương cảnh đi theo một đám người phía sau cách mông đi tới ngoại cảnh quay chụp Một chỗ vứt bỏ hái xa trường Hai ba dặm đường Không xa Dương Nịnh thản nhiên nói Một hồi nhìn một chút Ngày mai ngươi hí chính là tại xa trường diễn Rõ ràng Phương Cảnh so một cách ốt thủ thế. Sợ đến đây xem kịch lão bách tính đẹp như tranh. Đoàn làm phim tại sa trường trung quanh bày lên đường danh giới. Còn phái hai người trông coi. Nửa giờ sau nam chính biểu diễn hiện. Bọc lấy áo bông dày làm vận động nóng người. Lớn lên ngược lại là một bộ hảo tối ra. Phương Cảnh thấy nhìn quen mắt. Điện thoại lục xoát một chút. Hóa ra là năm ngoái giang chiếp truyền hình nhất đương tuyển tú tu, tiết mục ra tới Gọi quách hiểu Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu bảy chương 124 ngàn ước phòng bán vé lão đầu cám ơn Vi tan vô vi nam 54 200 các loại công việc nhân viên đáp hảo giá đỡ Quách hiểu vận động nóng người cũng làm được không sai biệt lắm Hôm nay hắn diễn chính là hoàng tử cưới ngựa đi ngang qua lặng mỏ Cùng các công nhân nói chuyện phiếm Phó đạo diễn cầm đại loa hô cái kia ai đoàn kịch công việc, mang nhóm diễn đi chỗ đứng, đừng để bọn họ chạy loạn. Mời riêng diễn viên đâu lời kịch học thuộc lòng nhanh lên thay quần áo, lập tức liền muốn chụp. Diễn viên quần chúng cũng chia đẳng cấp. Kém còi nhất chính là bối cảnh diễn viên. Tên như ý nghĩa. Chính là xa xa một cái bóng lưng. Luận trình độ trọng yếu cùng tử thi có liều mạng. Cơ bản không lộ mặt có thể lộ mặt ít nhất đều là cùng tổ diễn viên nhưng không có lời kịch có thể cầm tới lời kịch chỉ có mời riêng diễn viên trong trăm có một mời riêng lại phân tiểu đặc biệt bên trong đặc biệt đại đặc biệt đẳng cấp không giống nhau giá tiền cũng không giống nhau một ngày bốn năm trăm đến hơn một ngàn xem thời gian làm việc đến xem mời riêng là diễn viên quần chúng bên trong kim tự tháp đỉnh Có đôi khi diễn một cái khách sản lão bản hoặc là tiểu nhị, ven đường bán bánh nướng, nhà hoàn giáp nha hoàn ức, tóm lại có thể hốn đến từ, lại đến đến liền là vai phụ, Đây không phải người bình thường có thể cầm tới, có chút minh tinh đến rồi đều phải trước thử hí. Trừ phi diễn viên quần chúng diễn ký nhị thiên, không phải đạo diễn căn bản không muốn ngươi. Coi như không trả tiền, một cách điện thoại, điện ảnh hoặc viện chính quy sinh rất nhiều người nguyện ý tới miễn phí hỗ trợ. Giống như phương cảnh lần này chính là một cái vai phụ, lời kịch không ít, có liên tục hình ảnh. Sau mười mấy phút quách hiểu cởi xuống áo bông, hàn khí thấu xương thoáng cái thấm vào phế phủ, lạnh đến hắn khẽ run dậy. Sở gấu người. Khai mạc thứ 86 trận. Thứ nhất kính. Áp lão nhân ra. Các ngươi là từ đâu đến quách hiểu tóc dài buộc lên. Ở giữa ngọc châm cố định. Một thân kim hoàng tỏa giáp. Màu đỏ áo tràng. Nếu là bỏ qua hắn tỏa kỷ cùng bởi vì lạnh mà có điểm rung động tay liền hoàn mỹ. Không sai. Giờ phút này quách hiểu chính cưới tại một cái võ hành trên cổ. Cầm trong tay dây cương. Bởi vì là gần cảnh. Chỉ chụp nửa người trên. truyền ra lúc cho cái viễn cảnh đi tới. Người xem liền sẽ thay vào vẫn luôn là cưới ngựa ảo giác. Bị hắn gọi lại chính là một cách hơn 70 tuổi lão đầu. Gầy trơ cả xương. Bẩn thiểu. Đại trời lạnh quần áo đơn bạc. Chân đều đứng không vững. Đại nhân. Ta là tế an phủ. Đại càn đầu thôn ra tới. Quê quán lũ lụt. Bất đắc dĩ ra tới ăn xin. Chưa từng nghĩ bị quan gia ngộ nhận giặc cỏ bắt tới đây đào quáng. Mau cứu ta đi đại nhân ta là oan uổng. Một cách khoảng 40 tuổi phụ nữ khóc chảy đến. Một chút liền quỳ xuống đất. Ta bản nhà lành. Trưởng phu vong tại sơn tặc chi thủ. Bọn họ đem ta bán được nơi đây hai người có lời kịch đều là mời riêng. Đằng sau ngồi sổm trên mặt đất là nhóm diễn. Quách hiểu diễn một đoạn này thẻ qua hai lần. Nguyên nhân đều là đằng sau nhóm diễn không đi tấm. Một đám lạnh đến cùng gà mái, Ngồi xổm trên mặt đất không ngừng run. Còn có cái bác gái nửa đường điện thoại di động vang lên. Hàng xóm ước nàng chơi mạc trượng. Cho tới trưa thời gian chụp hai trần hí. Mắt thấy đến giữa trưa. Trần vụ một tiếng ăn cơm. Sở hữu người tinh thần phấn chấn. Diễn viên chính không ăn cơm hộp. Bình thường đều là chính mình trợ lý đi nhà hàng trong đỉnh. Quách hiểu không có ở chỗ này chờ lâu. Quay người liền quay về chỗ ở. Nhìn diễn lão đầu kia diễn viên một cách tay gẹt lấy chưa kịp mặt áo len. Một cái tay cầm cơm hộp. Phương cảnh chạy chậm đi lên. Cười nói lão ra ra. Đồ vật ta giúp ngươi cầm. Không cần không cần lão đầu lắc đầu tự lo tìm một cái tránh gió góc ngồi sổm ăn cơm. Ta giúp ngươi cầm cơm hộp trước tiên đem quần áo mặc lên, giữa mùa đông cài lấy lạnh. Nghĩ nghĩ, lão đầu vẫn là đem cơm hộp giao đến phương cảnh tay bên trong, chính mình nhanh chóng mặc quần áo. cảm ơn ngươi tiểu hỏa tử. Ngươi là đoàn kịp công việc sao như thế nào không cần làm sự tình nhìn lão đầu trong hộp cơm khoai tây giang đậu rác. Phương cảnh nuốt một ngụm nước bọt lắc đầu. Ta là diễn viên. Ngày mai mới có khí. À chẳng trách, ta nói như thế nào chưa thấy qua ngươi. Lão đầu khẩu vị rất tốt. Mấy ngụm lớn liền ăn đi một nửa. Mẹp mẹp. Không biết còn tưởng rằng hắn ăn cái gì sơn chân hải vị. Phương cảnh thấy thế đứng dậy rời đi chạy đến lính cơm hộp địa phương. Đại thúc có thể hay không cũng cho ta đến một phần trận vụ quái gì nhìn hắn một cái. Ngươi cũng muốn đầu năm nay minh tinh ai còn ăn cơm hộp. Phương Cảnh danh khí không coi là nhỏ. Chí ít so hai cái diễn viên chính nổi danh. Hắn không nghĩ tới thế mà cũng liền tới lính cơm hộp. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Phương Cảnh gật đầu cái này có nhiều sao không có coi như xong. Nếu như là định chế. Nếu là hắn lấy đi một phần. Liền có người ít một phần. Còn chưa lên công. Phương Cảnh không muốn làm loại này sự tình. Trần Vũ cười cười. Tựa hộp là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy manh minh tinh. Ngươi là lần đầu tiên đến tu đi ô đi trên lý luận đoàn làm phim tất cả mọi người đều có cơm hộp. Bất quá có người không muốn. Tự nhiên có dư thừa. Ngươi cần mấy phần chính mình cầm. Trận vụ cũng là xem người hạ đồ ăn. Nếu không phải tới người là phương cảnh có thể cho cơm hộp đổi cách khác nhóm diễn ngươi thử nhìn một chút. Mắng không chết ngươi. Cám ơn đại thúc phương cảnh tiện tay hướng bọt biển thùng cầm một phần. Chờ một chút đây là nhóm diễn ăn. Trận vụ chỉ vào một cách khác bọt biển thùng nói. Ngươi cầm trong này. Đa tả không khách khí. Quả nhiên. Một cái dương khác bên trong cơm hộp không giống nhau. Ngoại hình lớn hơn một phần. Là màu xanh lá nhựa lác tiếp hộp. Vào tay có chút trầm Cơm hộp có bốn cách. Đùi gà, cơm trắng, thịt băm hương cá, ớt xanh, thịt băm, Cầm cơm hộp trở về góc, phương cảnh song song ngồi sồm ở lão đầu bên cạnh. Có thể tiểu tử thế mà có thể lấy được loại này cơm hộp. Ngươi diễn nam số mấy vai phụ. Hí không nhiều. Qua mấy ngày liền phải đi. Xem như nam mười mấy. Cơm hộp cho ngươi đi. Lão đầu mờ mịt, ngươi không ăn không cần đến. Đã hiểu. Lão đầu mấy ngụm lớn ăn song tay bên trong. Lau miệng tiếp nhận phương cảnh cơm hộp. Ngươi là minh tinh đi. Khách tới xuyên hoa có đùi gà. Thật là thơm. Nhìn lão đầu say mê bộ dáng Phương cảnh hơi chút đứng lên hoạt động có điểm tây dại chân. Xem như thế đi. Bất quá ta là lần đầu tiên quay phim. Không hiểu nhiều. Ta xem lão nhân ra ngày diễn rất tốt. Là suốt thân chính quy sao làm nghề này đối với lâu 15 năm. Lão đầu trong miệng ăn đồ vật mơ hồ không rõ. cách giám chính quy. Ta trước kia liền vừa muốn cơm. Khi đó đoàn làm phim chiêu nhóm diễn. Nuôi cơm. Ta đói đến chịu không nổi liền đi. Không nghĩ tới nghề này rất dễ dàng. Làm một ngày có thể chơi ba ngày. Diễn ký cách đồ chơi này cũng là từ từ suy nghĩ chụp cách trăm tám mươi bộ liền có kinh nghiệm, không phải ta thổi, những năm này ta chụp kịch nói ít hai ba ngàn bộ, phòng bán vé ngàn ức. những cách này chính quy thanh sinh cũng thấy không ít cảm giác còn không có ta diễn tốt. phương cảnh đại hãn, lão nhân này không đơn giản, chẳng trách diễn ký không sai. nguyên lai like phòng bán vé là quá ngàn ức người, liên quan sẽ liên quan hội. Về sau ai còn dám cầm vài tỷ ảnh đế ra tới khoe khoang Phương Cảnh đem lão đầu giới thiệu cho hắn nhận biết Ngươi không phải ngưu sao chụp qua mấy bộ kịch phòng bán vé hơn trăm tỷ không có phân phút đánh mặt Buổi chiều Phương Cảnh không có rời đi Vẫn luôn xem đoàn làm phim quay phim Khi thì đứng quay phim một bên Khi thì đứng ánh đèn một bên Nhị ngơi lúc liền cùng lão đầu nói chuyện phím Nghe hắn nói diễn kịch chuyện Ta cho ngươi nói, diễn kịch đặc biệt đơn giản, liền ba giờ, ngữ khí, ánh mắt, động tác. Ngươi viết cái nhân vật tiểu chuyện càng tốt hơn, lý giải khắc sâu, diễn thời điểm nhẹ nhõm nắm tự nhiên. Tỉ như tới tay một vai. Kịch bản không có giới thiệu bình sinh. Chỉ có đằng sau chuyện xưa. Ngươi liền có thể chính mình biên nhân vật nửa đời trước trải qua. Nhưng đừng loạn biên, muốn kết hợp kịch bản phát triển. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không 07 chương 125 nhân sinh trận đầu hí cám ơn vi tan vô vi nam 55 200 về đến phòng. Phương Cảnh vẫn luôn tại nghĩ lại lời của lão đầu. Hắn kịch bàn rất đơn giản. Diễn chính là Đại Minh Đại học sĩ quý cảnh niên thanh niên kỳ một đoạn chuyện xưa. Sát vách tử tranh diễn lão niên. Hắn chỉ là tử tranh thời khắc hấp hối một đoạn hồi ức phần diễn không phải quá nhiều. Tìm đến giấy bút, phương cảnh căn cứ kịch bản bắt đầu đẩy ngược quý cảnh niên thiếu niên thời kỳ, nhi đồng thời kỳ. Có chút tư liệu tư liệu lịch sử có ghi chép, hắn có thể trên điện thoại di đồng cha. Nhưng đổ nương hết thảy liền mấy trăm chữ. Ghi chép không được đầy đủ. Rất nhiều đều cần chính mình bổ não. Tỉ như quý cảnh niên tình yêu. Gia đình hoàn cảnh. Cha mẹ nghề nghiệp. Có hay không bán tốt. Này một viết liền đuổi theo nghiện căn bản không dừng được, rất có ý tứ. Rất có một loại ngực có khe ránh ngàn vạn, không nhả ra không thoải mái cảm giác. Nông thôn buổi sáng gáy người. Hừng đông tiếng thứ nhất gà gáy đem phương cảnh kéo về hiện thực. Chỉ thấy hắn con mắt đỏ bừng. Sắc mặt mỏi mệt không chịu nổi. Bàn trên sổ ghi chép mật mật ma ma hơn phân nửa bị tràn ngập, ruột bút đều đổi ba cái. A dối cách lưng mệt mỏi. Phương cảnh hoạt động bả vai. Vừa đứng lên thân xương bánh chè đầu ken ghét vang. Đánh răng rửa mặt. Thừa dịp còn có chút sức mạnh đi ra ngoài chạy bộ. Vây quanh thị trấn chạy một vòng. Sau một tiếng trở về. Đi ngang qua mới vừa mở cửa bữa sáng cửa hàng. Hắn còn cho dương mình mang theo mấy cây bánh quẩy và sữa đậu nành. Tốc tốc tốc mình tìm. Rời giường không tốc cốc cốc ở đây sao gào tang A Dương nịnh tròn một cái áo khoác. Mang dép. Tóc rối bời ra tới mở cửa. hít mắt hạnh nói. Người tốt nhất tìm ta có việc. Cảm giác trong không khí sát khí ngưng kết Phương cảnh rụt đầu, vô ý thức đem nhấn vai. Hắc hắc ta đây không phải đi ra ngoài chạy bộ. Cố ý mua cho người bữa sáng. Từ từ ăn. Ta trước đi tu đi trang điểm. Đúng rồi điện thoại cho ngươi đảm bảo. Phương Cảnh chạy hai bước lại quay trở lại tới. Quay chụp thông cáo hắn hôm qua liền thu được. Một chương A4 giấy. Trên đó viết quay chụp chỉ đảo tên. Động tác chỉ đảo tên. Diễn viên xanh. Nhân vật xanh. Trang điểm thời gian. Giao trang thời gian. Quay chụp nội dung. Thứ mấy trần. Cầm điện thoại. Dương Nình tiện tay trượt đi. Giải tỏa. Giao diện thượng đều là không có đóng lại lục soát tin tức Vừa nhìn xem ghi chất 7-800 điều Theo tối hôm qua 9 giờ bắt đầu mãi cho đến hơn 5 giờ đức quảng Sử ký Tư trị thông giám Minh triều 16 đế Lễ ký Cổ đại lễ nghi Cổ đại phục sức Khoa cử chế độ Trong đó đại bộ phận là liên quan tới quý cảnh Liên Bình Sinh, một phần nhỏ là minh triều bối cảnh giới thiệu. Đi vào phòng hóa trang. Thợ trang điểm trước cho phương cảnh mặt trang điểm xử lý. Trận này muốn chụp chính là quý cảnh Liên Phổ thân lưu vong. Gia đạo sa sút, hắn bị quan phủ bắt giữ, bắt được quặng mỏ làm việc. Nếu là nghèo túng, vậy thì phải có nghèo túng dạng. Tóc dài lộn xộn, Mặt bên trên trắng bịch Tâm lực lao lực quá độ Quần áo bẩn phá Thợ trang điểm là cách hơn 20 tuổi nữ hài Một bên cho Phương cảnh trang điểm Một bên nói Phương lão sư Ngươi có phải hay không vài ngày không ngủ nhanh ngao thành con thỏ mắt Thoạt nhìn hảo mỏi mệt Còn có mặt mũi sắc cũng không bình thường Làn da ảm đạm dầu mỡ trở về nhiều bù một quả ướp lạnh cùng vitamin Được rồi Con mắt có thể mở ra. Phương lão sư. Phương lão sư. Tỉnh. Ngủ rồi sao ăn ăn nửa mở mắt. Phương cảnh lấy lại tinh thần. Sâu phun một ngụm khí. Trước đó vẫn không cảm giác được đến khốn. Lúc này mới ngồi xuống bao lâu liền ngủ gật đến rồi. Tìm đến tóc giả. Thở trang điểm cho Phương cảnh ngưng ghét. Liếc mắt nhìn hai phía. Cầm kéo lên sửa sửa cắt cắt. Mấy phút đồng hồ sau một cái vẻ mặt nghệ hoài Sắc mặt bệnh trạng Tóc dài phất với thanh niên đẹp trai ánh vào trang điểm kính Phương lão sư đây là đảo cổ phục Một cách bên trong mặt Một cách bên ngoài mặt Phòng thử áo ở bên cạnh Thở trang điểm nâng không có mở ra qua áo trắng quần trắng bạch dày cho phương cảnh Mấy phút đồng hồ sau phương cảnh thay song ra tới Thở trang điểm tiểu tỷ tỷ hai mắt tỏa sáng Trong lòng thầm khen một tiếng. Thật là đẹp trai. Áo trắng hết lần này tới lần khác. Tao nhã nho nhã. Này thân nho phục nhiều hơn mấy phần dáng vẻ thư sinh. Nếu là tải thêm cây hoạt liền tốt. Đối với cái này tạo hình. Phương cảnh tự thân cũng rất hài lòng. Đáng tiếc xoái bất quá ba giây. Thở trang điểm không biết bôi trên thứ gì đi. Như là từng đạo son môi xẹt qua. Tất cả đều là bị quất vết máu. Nháy mắt bên trong theo thư hương môn để biến trở về ngồi sổm phòng giam phạm nhân. Phương lão sư, nếu không ngươi về trước đi nghỉ một lát khởi động máy ta bảo ngươi. Tám giờ. Nhân viên công tác nhìn một thân áo mỏng phương cảnh đứng ở trong tuyết. Mặt đông lạnh đỏ bừng. Nước mũi chảy ròng. Thực vì hắn lo lắng. Chết không sao chớ liên lụy bọn họ. Phương cảnh lạnh đến răng run lên toàn thân phát run, không cần ta đứng một lát tìm xem cảm giác. Hắn muốn vai diễn quý cảnh niên là quặng mỏ tù phạm. Đại Hàn Đông đều phải ra tới khai thác đá. Ăn không đủ no mà không đủ ấm. Theo áo đến thì đưa tay con em nhà giàu đến tù nhân, cách này cần một cách tâm lý chuyển biến. Vì phù hợp kịch bản. Phương cảnh ngày đầu tiên tới khi liền ngủ 3 giờ. Hôm qua một đêm không ngủ hai ngày càng là uống mấy ngụm bát cháo. Kịch bên trong quý cảnh niên mỗi ngày có đại lượng lao động. Hắn không có cơ hội gánh hòn đá. Chỉ có thể chạy bộ tiêu hao nhiệt lượng. Hiện tại trong bụng giống như có một cái thao thiết cử thú. Đem hắn giả dày đều nuốt sạch sẽ. Đói đến ngực sán đến lưng. Thứ 365 trận. Áp ôm 8 giờ dưới. rút cuộc đã đợi được quay chụp Phương cảnh mồm mép đều nhanh đông lạnh xanh. Bịt có một chút giỏ tàng đá phương cảnh té ngã trên đất. Hắn ánh mắt mê ly. Một cái ngón tay không muốn động. Rất đói. Rất mệt mỏi. Muốn ngủ. Thư thư phục phục ngủ cả một đời. Dù là nơi này là đất tuyết. Quý cảnh niên. Ngươi có biết tội của ngươi không tải trước người hắn là một người mặc áo bào đỏ. Đầu đội mũ cao đại minh quan viên. Đằng sau một đám nha dịch. Tội gì. Có nói lời này thời điểm phương cảnh khẽ cao mày. Con mắt nửa chống đỡ. Không có ngẩng đầu. Tốt màn hình máy tính trước. Đạo diễn hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Vội vàng tại bộ đàm nửa đường. Đặc tả đuổi theo. Chú ý bộ mặt. Có thể là trước đó trong tuyết đứng được quá lâu. Phương cảnh giờ phút này mở môi chóc ra khô nứt. Con mắt vô thần. Lông mi thường có treo sương mù sương. Hiển nhiên một cách bị nghiêm hình tra tấn sau mệt nhọc quá độ bộ dáng. Đạo diễn quay đầu đối với sau lưng Dương Nịnh nói. Dương tiểu thư. Nhà các ngươi cách này nhân viên chính là lần đầu tiên diễn kịch hắn mới suốt đạo nửa năm. Trước đó đều là ca hát. Mặc dù rất hòa. Nhưng truyền hình điện ảnh khối này đúng là tân nhân. Dương Nịnh cũng buồn mực. Phương cảnh này nha có phải hay không có treo Ca hát thì cũng thôi đi Lần đầu tiên diễn kịch còn như thế ngưu Cha ngươi tham ô Ngươi biết chuyện không báo Dựa theo đại minh luật lệ Ứng liên lụy cửa tục Đương kim thánh thượng lòng tử bi lưu ngươi một mạng Vì sao không thêm tố giác cha ngươi lập công chuộc tội Chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi phụ thân tham ô Lập tức liền có thể lấy rời đi hoảng mỏ Phi thiến đàng chết không yên lành Phương cảnh hít một hơi trầm chạp giấy rùa đứng dậy Kia trắng mệt sắc mặt cùng run dậy chân Làm cho người ta không thể không hoài nghi Có thể hay không gắn gượng qua nửa giờ Cũng liền hai đầu lông mày vẻ mặt kiên định yếu Đối ánh mắt trở nên hung áp lạnh lùng Hàn phong phất qua Phương cảnh giống như thùng trăm ngàn lỗ cái sàng Nhìn không được đánh khẽ run dậy Đông lạnh xanh năm ngón tay hơi run rẩy. Kiệt ngạo nhìn trước mắt đám người này. Hắn phấn hận nói. Ta cha là oan uổng. Các ngươi đám này thiến đảng chó săn. Người đang làm thì trời đang nhìn. Chờ xem. Sớm muộn chết không yên lành. Hử minh ngoan bất linh. Đã ngươi nguyện ý đợi cách này nơi này vậy tiếp tục đợi. Ta xem ngươi mạnh miệng đến khi nào.